hành đợi bóng lưng của bác Hương Địa Quốc sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới nhà co lấy lọ đường gián mà mấy ngày nay đã thu thập cuộc quan sát xung quanh sau đó giấu vào trong tuổi áo khoác hành đi lên căn biệt thự vì đã ở đây một khoảng thời gian nên hành nắm rõ được chỗ gắn camera gốc chết không bị camera lìa tới hành rón rén nhìn trước ngó sau đi sát vào trong gốc tường để tránh camera dáng vẻ nhỏ nhắn mạnh khảnh cuối cùng cũng đã vượt qua các chứa ngại vật để tới địa điểm cần tới. Anh nhanh chân, không nghỉ ngơi quá nhiều, trực tiếp lấy chìa khóa mà mình đã ăn trộm được để mở cửa phòng của Tảo. Không gian xung quanh tối om, khiến cho anh không thể hình dung được phương hướng. Cô công giám bật điện, vì sợ bị phát hiện, mò mẫm trong bóng tối, anh thấy không ổn nên đã lấy điện thoại bật đèn flash. Ánh sáng yếu ớt hiền lên, soi sáng con đường mà hành đang đi. Cô đi đôi mắt nhìn xung quanh, Sau đó từ từ chuyển ra tủ quần áo Vừa về Việt Nam có hai ngày Mà Thảo đã mua sắm rất nhiều quần áo đẹp Nhìn qua có vẻ rất đắt tiền Anh thấy không vừa mắt Mở nắp chai vước một đống dán Vẫn còn sóng vào trong đó Rồi đóng cửa tủ Mai Tuyết Hạnh chưa vội vàng rời đi Cô đưa ánh mắt hoài nghi Lướt qua căn phòng vài lần nữa Đột nhiên cô nhìn thấy Một tấm thiệp sinh nhật đẹp đẽ, Bên trong có kỳ địa điểm tổ chức Cùng với lời mời ăn chơi qua đêm Tại quán ba lớn trong thành phố Đến giờ phút này Hành có thể khẳng định được chuyện Thảo là một đứa ăn chơi đua đòi, Không mang tới danh dự của gia đình Luộc tìm thêm vài thứ Hành lại thấy trong ngàn kéo Có rất nhiều bức ảnh chụp Tảo Và những người bạn Trong những bộ váy sexy Khoe trọn những đường cong của cơ thể thầy máy tính của Tảo vẫn đang sáng Hành không giấu nổi sự tò mò Nên đã tùy ý sử dụng Cũng may máy tính không cài mật khẩu, cô dễ dàng truy cập từ Gmail hay Facebook của Tảo, đều để chế độ từ đăng nhập. Điều này làm cho anh cảm thấy rất thú vị, cô không ngừng ấn vào xem trang cá nhân của Tảo, sau khi mò mẫm, bấm vào xem từng đoạn tin nhắn trong Messenger, một tin cũng không bỏ sót. Dường như ông trời cũng đã ủng hộ hành trong việc trả thù, nên mọi việc cô làm đều rất thuận lợi. Điều hành sốc nhất vẫn không thể nào ngờ Thảo lại có cuộc sống buông thả, ăn chơi xa đọa đến thế. Trong những nhóm chat có bạn bè thân thiết, họ chia sẻ khá thoải mái về chuyện tình dục, thậm chí nhóm bạn còn chia sẻ những đoạn băng ghi lại cảnh sét rất phản cảm. Hành không dám xem tiếp, bạn thường cảm thấy rất ghê tởm những thứ đó nên đã thoát khỏi nhóm chat. Cô không quên lấy điện thoại chụp hết lại những bằng chứng về nhân kết đuổi bài của Thảo. Anh lại lướt xuống để xem tiếp các tin nhắn, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện đồng trời khác. Thảo bị bạn trai cũ tống tiền để chuột lại video clip quay lại cảnh nhạy cảm trong lúc hai người đang quan hệ. Tuy đã đưa cho hắn một số tiền lớn, nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu để buông ta. Anh thầm cười vội vàng chuyển tiếp đoạn video đó qua trang Facebook của mình, sau đó xóa đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ hành đã nắm được trong tay rất nhiều bí mật của Tảo Xem ra Chuyện khiến nhà ông trọng tan nát Chỉ còn vấn đề về thời gian Sắp xếp mọi thứ vào chỗ cũ Hành đứng dậy rời đi Trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện Ban đầu hành chỉ muốn dạy cho Tảo Một bài học Nên đã tạ dán vào trong tủ quần áo Không ngờ khi vào đây Lại phát hiện ra nhiều điều thú vị như thế Trong căn biệt thự chẳng ai đem lòng nghi ngờ hành Mọi người luôn dành sự quý mến cho cô bé ngây thơ, có vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Lợi dụng chuyện này Hành đã vô số lần làm ra những loài chuyện trái với đạo đức. Cũng đúng thôi, vì để trả tù, Hành quyết không trở thành kẻ nhu nhược nữa. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hành và mẹ Loan, bác quản gia dậy rất sớm để chuẩn bị một ngày làm việc. Đang cầm chồi quét sân, Hành thấy Thảo được một người đàn ông đưa về bằng ô tô. Thảo không có chịu quá, nên không vào được trong nhà. Cô thấy Hành thì vội vàng hét lớn. Mày, mở cửa cho tao đi. Hành nghe thấy nhưng vờ đi, tập trung vào công việc quét sân. Một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn tới. Này cái con người hầu kia, mày có nghe tao nói gì không hả? Mày điếc sao? Hành cảm thấy Thảo rất lố bịch, bản thân còn muốn tiếp xúc với con người tiêu cực như thế. Thảo càng hét lớn thì Hành càng cảm thấy vui mừng. Với biểu cảm bất lực của cô ta Thấy tiếng lòng lớn từ bên ngoài cổng Bác Hương chạy ra xem xét tình hình Sau đó nhanh chóng đi lấy chìa khóa Mở cửa cho Tảo Bác ngồi Tảo vào trong nhà Đi lấy có mỗi cái chìa khóa mà lâu thế Xin lỗi cháu Từ cổng chạy vào nhà xa quá Nên tôi có phần hơi chậm trễ cái lũ người hầu các người Mỗi chuyện ăn với hầu hà mà cũng không xong Nếu cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi Lũ ăn hại. Bác Hưng có vẻ không hài lòng với những lời mà Thảo xúc phạm. vẻ mặt cam chịu nhìn thật đáng thương. Hạnh không chịu nổi vội vứt chiếc chuội trên tay. Đi ra nói chuyện phải trái với Thảo. Này! Chị chỉ là cháu gái của cậu chủ trong căn biệt thự này thôi. Không phải là mẹ Thiên hạ mà thích nói gì thì nói. sĩ nhục ai cũng được. Trong nhà này người duy nhất có thể xài bảo trách mắng bác Hương chỉ có mình cậu khôi thôi. Chị đừng có cậy vì cậu chủ không có nhà. Bác nạt chúng tôi. Hèn nhắc, Này con mây Tao chưa đã động tới mày câu nào đấy Mày đừng có chỉa mõm vào chuyện của tao Tao còn chưa chửi cái vụ nãy giờ Tao gọi mày nhưng mày không nghe Cố tình không mở cửa cho tao Còn ranh Mày cậy việc mày được cậu chủ quý mến Dám vên váo với tao sao Hạnh quanh tay trước ngực vẻ mặt khẽ hất lên khóe miệng nở một nụ cười rất tươi Biểu cảm hờ hưởng như bỏ qua Những lời cảnh báo Mà tạo đã nói Thái độ hiện tại như muốn chọc tức cô nàng động đảnh Mày dám cười với tao Mày không tin chuyện tao dám đuổi việc mày sao Bây giờ Hành đã nắm trong tay điểm yếu của Thảo Nên cô chẳng thấy sợ sệt Bất cứ điều gì cả Hành từ từ bước tới Đưa tay lên phủi phủi vài cái ở áo Sau đó Hai bàn tay ghi chặt vào vai Thảo Ánh mắt chất chứa nổi điểm khó nói Cô ghé sát vào tay Thảo Khẽ thì thầm nói Nếu như tôi nói cho cậu côi nghe, chuyện chị đi chơi qua đêm, không biết cậu ấy có phản ứng như thế nào đấy. Mày dám? Chị cũng biết cậu côi ghét nhất cái loại người không hiểu rõ phép tắt. Quy định mà. Tao sẽ cắt lưỡi mày đấy. Lúc ấy không biết người bị đuổi ra khỏi nhà là tôi hay là chị. Để tôi nhắc cho chị nhớ. Bởi vì hiện tại chúng ta còn sống, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu hôm nay chị gọi tôi là con hồ, Ngày mai chỉ phải gọi tôi làm mợ mấy cũng nên đấy. Nguyễn ánh mây! Những lời hành nói với Thảo, cô đều dùng ngữ điệu vừa đủ để bác Hương không thể nghe thấy. Hiện tại hành đang đóng vai một cô bé ngây thơ. Không thể để bác ấy biết được bộ mặt thật của mình. Hai con mắt đỏ rực đầy giận dữ, tháo nhìn chăm chăm vào mặt hành và hét lớn. Tuyệt nhiên, lời đe dọa của hành có tác dụng rất lớn thao tức tới nỗi toàn thân rung lên, bàn tay nắm chặt tới nỗi nổi hết cơn xanh. Sợ chuyện mình muốn trốn chơi qua đêm bị cậu côi phát hiện, thao đã nuốt cục tức vào trong. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bộc phát. Nếu mày dám hé răng rã, tao nhất định sẽ cho mày một bài học. Hôm nay tao nhẫn nhịn mày, không phải vì tao sợ, mày nghe rõ chưa? Hành lúc này mới buông tay khỏi vài Thảo, sau đó vội vàng chạy ra nếp vào sau lưng bác hương. Nét mặt lo lắng sợ hãi. "Bác Khương, chị Thảo dọa sẽ cho cháu một bài học, chị ấy dọa sẽ đuổi việc cháu nữa, cháu sợ chị Thảo lắm. Bác, bác giúp cháu với." Bác Khương cảm thấy hơi khó xử, sau cùng nghĩ tới lời cầu chủ đã từng dặn nên quyết tâm đứng về phía Hành. Những lời chọc tức vừa nãy của Hành, bác gái tuyệt nhiên không nghe thấy. Hiện tại đứng về phe Hành cũng không thành vấn đề. "Thảo à, Chuyện cháu đi chơi qua đêm Bác sẽ không nói lại với cậu chủ Bởi vậy cháu đừng có gây có dễ cho cái mây Hoàn cảnh của mẹ con nhà nó cũng khó khăn Con bé lại ngoan ngoãn, dễ bảo Cậu chủ và cô chủ đều rất quý nó Bác cùng nhìn rõ bộ mặt của con ranh ma này Nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu Bác đừng có để nó lừa dối Nó vừa nãy còn dám lên mặt thách thức cháu đây Chắc tạo hơi bị nhạy cảm Cây mây, từ lúc nó chuyển vào đây làm giúp việc tới giờ, thái độ cực kỳ chuẩn mực, chưa bao giờ làm cho cậu chủ thất vọng cả, mặc dù nhiều lúc hay nghịch ngợm. Tậm chí nó còn chăm sóc cô nguyệt tốt hơn bác sĩ. Cháu đừng có nói như vậy mà tuổi con bé. Tôi hết nói nổi với bác. Chắc nó cho cái nhà này ăn bùa mê thuốc lú, nên mới không nhìn ra bộ mặt thật của con nhỏ Thảo Mai này. Bác yên tâm. Đời con dài, sớm muộn gì tôi cũng lột mặt nạ con hồ lý tinh này ra cho mọi người cùng xem. Hôm nay tôi mệt, tôi lên phòng nghỉ ngơi. Bác không cần phải gọi tôi đâu. Thảo đùng đùng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên lương quyết Hành một cái. Hành thông minh nên đã sớm qua mắt được bác Hương. Hơn nữa còn chọc tức được Thảo. Điều này làm cho cô cảm thấy rất mãn nguyện. Vừa hay lúc nãy khi đứng cạnh Thảo, Hành có phát hiện ra một chuyện đồng rời. Trong túi sách. Thảo để lộ một chiếc que tự thai Điều này đã được hành vô tình nhìn thấy Sắc mặt hiện tại của Thảo Cũng đã khá mệt mỏi Trạng thái tinh thần có chút hoảng loạn Nên hành cũng có phần nào đoán được Vấn đề của cô em gái cùng cha khác mẹ Đang gặp phải Xong xuôi bác Hương và hành Cũng đã giải tán Sau đó đi làm các công việc thường ngày Hành rất cảnh giác Liên tục chạy lên chạy xuống Giữa tầng 1 và tầng 2 Để xem Thảo có rời cõi phòng hay không Tuyệt nhiên vẫn không thấy động tĩnh. hành cảm thấy có đôi chút bất lực. Cuối cùng vẫn không thể tìm được manh mối, chứng minh những việc mình đang nghĩ là sự thật. Đợi đến trưa, khi chị giúp việc theo ngày đi cầm rác, giấy vệ sinh ở các phòng ngủ ở căn biệt thự, hành mới nhanh nhẩu chạy lại đoan đã nói chuyện. Chị Vân dọn xong giấy rác rồi sao ạ? Xong rồi bây giờ đi vứt nữa thôi. Để em đi vứt cho, chị đi rửa tay rửa chân mà bà ăn cơm. Cô cầu chủ vừa ăn xong hết rồi Bác Hương bảo em đi gọi chị Đời chị đi vứt đóng giấy rác này đã Hôm nay chị bị đau tay Nên làm mọi việc chậm quá Bây giờ mới thu rác xong Chị đi xuống phòng bếp ăn đi Em dọn nốt cho Thôi ngại lắm Bác Hương mà biết Bác ấy mắng chị chết Ôi trời chị cứ lo xa Em đi ra ngoài cổng vứt một tí là xong Lát nữa xe rác người ta đi qua chở Chị đi vào ăn đi Có phải ngại đâu Ờ, thế em không ăn à Mây? Lúc sáng ăn nhiều nên bây giờ em vẫn còn no. Ừ, vậy em làm hộ chị nha, chị cảm ơn Mây nhiều. Chị khách sáo quá, chị em mình đều là người giúp việc mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Mây tốt bụng quá. Nói xong chị vâng vội đi rửa chân tay, rồi vào phòng ăn cho kịp bữa ăn cơm trưa. Hành biệt khẩu trang, hai tay cầm túi rác đi ra cổng. Nhìn qua nhìn lại, đi mấy lượt thấy không có ai Hành mới lén lút Cầm hai bao rác ra góc vườn Khuất bóng, ít ai có thể thấy Hành ngó nghiêng xung quanh Không gian yên tĩnh Làm cô yên tâm hơn hẳn Hành đổ hết sát vụn trong túi Đôi tay mảnh khảnh Vội vàng tìm kiếm một thứ rất quan trọng Mất vài phút thì Hành đã tìm thấy Một bọc túi bóng trắng Bề trong có đựng Một chiếc hộp có què tự tay Vết cháy vẫn còn gian dở trên chiếc hộp, như đã được ai đó đốt đi. Anh cầm lên đưa đôi mắt tinh tưởng quan sát, đúng như những gì cô dự đoán, đầy chính xác, là quê từ tai. Mặc dù nó đã bị cháy, nhưng vẫn để lộ ra hai vạch đỏ chót. Lần này mày chết chắc rồi Thảo, tuổi thơ mày được bố mẹ nâng niu, còn tao bị bỏ rơi, giấc vơ về một ngôi nhà hạnh phúc của tao, đã bị chính gia đình mày hủy hoại. Đời này là bố mày mẹ mày, nợ mẹ con tao. Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Chừng nào cô em gái cùng cha khác mẹ đi tới địa ngục mới thôi. Mai Thuyết Hành cẩn thận cho que tự thai bị cháy vào một tờ giấy sạch. Gói kém lại cẩn thận, rồi nhanh chóng cất vào trong túi áo. Mọi động tác của Hành đều rất nhanh và dứt khoát. Cô thu dọn lại đống xác cho vào hai cái túi bóng. Sau đó đi vội ra cổng để vứt. Biểu cảm vô cùng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong nhà tuy là giúp việc, nhưng hành lại được cô cậu chủ yêu quý. Mọi việc đi lại trong khuôn viên cũng không bị cấm đoán nhiều như trước. Có những hôm, hành muốn đi ra ngoài hóng gió một lát, chỉ cần ngỏ lời xin cô Nguyệt hay bác Hưng là được thôi. Tới tối, hành vẫn không thấy Thảo xuống dùng bữa. Cả ngày chỉ nằm y trên phòng, nghỉ ngợi tới những rắc rối hiện tại. Cứ tới bữa ăn, Hành lại trốn đi không muốn phục vụ vợ chồng cô Minh vì sợ sẽ gây ra chuyện. Cô chủ Minh không thấy ghét Hành chỉ có ông Trọng ngay từ đầu đã có ác cảm với con bé. Nếu vào một ngày nào đó ông ta phát hiện ra sự thật về Hành thì không biết phản ứng sẽ như thế nào. Con bé giúp việc bị ông khinh thường phị bán khinh miệt ấy lại là đứa con gái năm xưa ông đã phước bỏ. Một người mà ai cũng nghĩ đã chết nay bỗng dưng lại sống Với thân phận mới Có lẽ sẽ sốc lắm Tối hôm nay Anh lại gọi điện thoại cho cậu côi để kể chuyện Mối quan hệ chủ tớ Không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết đi thoại đổ chuông Chỉ mất đúng 5 giây Đầu dây bên kia đã bắt máy Hôm nay gọi muộn Hơn hôm qua 10 phút đấy Khít cậu chủ còn để ý giờ giấc nữa Con người của công việc phải khác chứ Anh tối dài qua điện thoại nói <cười> Thời gian trôi qua chậm quá cậu ơi Sao mãi chưa hết một tuần vậy Muốn gặp lại tôi đến thế cơ à Không Căn bản là hống quà của cậu chủ tôi Cậu bé này chị tế là nhanh Mà có chăm cô Nguyệt tốt không đó Ôi trời cậu cứ lo chuyện vớ vẩn Em không chăm sóc cô Nguyệt tốt Thì ở cái nhà này chẳng có ai chăm cô ấy tốt như em đâu Cô Nguyệt giống như chị gái của em vậy Em không để cho ai làm hại cô ấy đâu Nịnh giỏi như thế bảo sao Nguyệt nó không quý Em có chuyện này Câu biết có nên nói cho cậu chủ nghe hay không Chuyện gì thế Cứ nói đi không phải sợ đâu Nhưng cậu chủ nghe xong Không được kể với chị Thảo lẻ mách lẻo đâu đó Camera chạy bằng cơm như cô Mà cũng sợ cái Thảo à Tôi tưởng hai người là bạn thân của nhau chứ Phạm Minh Khôi cố tình dùng dòng điệu tạo mai Để chọc hành Điều này quá thực khiến cho cô không hài lòng. Bạn bè gì mà ghét nhau ra mặt như thế? Em sợ chị ấy lắm. Sáng nay chị ấy mắng em quá trời. Cũng hay có bác Hương nói giúp. Không thì chưa cần đến lúc cậu chủ về nhà em đã bị đuổi đi. Sao? Có chuyện gì thế nói tôi nghe xem. Mới cãi nhau thôi. Không sao hết. Khi nào đánh nhau thì mới tính có chuyện chứ. Đêm hôm qua Chị Thảo đi chơi qua đêm mà không ai biết Sáng sớm nay về nhà Không có chịu quá mở cổng Nên bị em bắt quả tan Chị ấy dọa nếu em nói cậu chủ nghe Chị ấy sẽ cắt lưỡi rồi đuổi mẹ con em đi đó Con bé Thảo Nó dám đi chơi qua đêm Nó mới trở về Việt Nam Làm gì có bạn bè Liệu cô có hoa mắt rồi tự suy diễn mọi chuyện không thế Cậu Khôi vì làm sao vậy Ý cậu muốn bên chị Thảo Rồi đổ lỗi qua cho em bị hoa mắt Nên hiểu nhầm chị ấy phải không Không, ý tôi không phải như thế Cô hiểu nhầm rồi Cậu chủ cứ chịu hư chị Thảo như thế Không tốt đâu Chị Minh và anh trọng không biết chuyện Con gái đi chơi qua đêm sao Hình như là không biết Em không thấy họ nói gì cả Được rồi, chuyện này sau khi về Tôi sẽ nói chuyện lại với con bé Cậu chủ không được bảo em Đã mắt lẻo đâu đấy Biết rồi, mà tôi có một tin buồn Cho cô đấy Tin gì vậy ạ Hai ngày nữa tôi sẽ có mặt ở nhà đấy. Anh nghe xong, không giấu nổi sự phấn khích, vội vàng hét lớn trong điện thoại. Thật sao? Có phải cậu chủ đi một tuần lận à? Có cần phải hét lớn như vậy không chứ? À, em cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Xin lỗi vì đã làm cho cậu chủ giật mình. Chuyện tôi về sớm hơn dự kiến làm cô không hài lòng sao? Ừ, dạ đâu có, em thấy vui mà. Đồ giả tạo Sợ về lại bị ăn mắng đúng chứ Tôi còn lạ gì cái bản mặt cô Cậu chủ mãi mãi Không thể hiểu được tấm lòng của em đâu Cũng muộn rồi Tôi cần giải quyết nốt công việc Tôi cấp máy đây Toàn em chủ động liên lạc với cậu chủ Chẳng thấy cậu gọi cho em lần nào cả Tôi là chủ hay cô là chủ thế Thôi cậu cứ làm việc đi Tất nhiên cậu là chủ Nên nói gì em đều nghe theo Chúc cậu khôi ngủ ngon Kinh thế hôm nay ăn nhầm cái gì sao Tự dưng chúc ngủ ngon Đâu Lâu lâu nịnh cậu chủ để cậu tăng lương cho đó Cô chúc thế này Đêm nay tôi ngủ không ngon mất cướp máy đây Phạm Minh khôi nhanh chóng cướp máy Chẳng để cho hành nói một câu chào Tạm biệt tự tế Hành cất điện thoại vào trong túi áo Như thường ngày vào mỗi tối Cô sẽ ra ngoài xích đua ở gần vườn cây Để nghỉ ngời mọi chuyện Nhưng không ngờ hôm nay khi vừa ra tới nơi thì gặp cô Minh đang loay hoay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Bước chân của hành dừng lại, chậm chậm nhẹ nhàng chuyển hướng đi nơi khác. Nơi đây hành vô cùng thân thuộc, nên đã sớm tìm được cho mình một chỗ ẩn nấp thích hợp để quan sát. Vì để giữ im lặng, hành bị mũi cắn cũng không dám cãi, chỉ im lặng hết mức có thể. Cô Minh nét mặt rất lo lắng, trong ánh tiện chập chờn, hành có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi căng thẳng. đầu dây bên kia nhấc máy, cô minh nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác nhận không có ai mới dám cất tiếng đáp lại đối phương. Tặng chó, anh muốn gì? phạm minh minh, cô đã trốn sang nhật thì yên phận ở đó sống đi, bây giờ về đây làm gì? mối quan hệ hiện tại của chúng ta không thân thiết tới mức phải hỏi tầm nhau như thế đâu, đừng có lo chuyện bao đồng. Dù sao chúng ta cũng từng là người yêu cũ, cũng từng có khoảng thời gian đầy mặn nồng, vì chỉ phải căng thẳng với nhau như thế chứ. Tại sao anh lại biết tôi về Việt Nam? Đừng có nói là theo dõi tôi nhé. Anh làm gì có bản lĩnh đấy, em đánh giá anh quá cao rồi. Có cho tiền anh cũng không dám theo dõi cô tiểu thư đại cát như em đâu. Năm xưa, đáng lẽ tôi nên bảo bố tôi giết chết anh đi, chưa lại cho anh một con đường sống tốt nhất. Bây giờ nên yên phận mà sống đi Đừng có quẩy đuôi quay lại cắn chủ Chuyện năm xưa Là em chơi bời nợ nần Nên mới bàn bạc với anh Giàn dựng thành một vụ bắt cốc để tống tiền bố em Mọi kế hoạch Em đều tính toán rất kỹ Tiền cũng là em hưởng Em nói như vậy thì oan ước cho anh quá Chính anh đã trở mặt trước Anh còn dám bào hành cưỡng hiếp em gái tôi Đừng có quên những việc thất đức mà anh làm Số tiền mà anh nuốt tròn của bố tôi Không phải nhỏ đâu Đừng có làm như mình là nạn nhân Khốn kiếp Người ta tưởng nói Không tử tế thì hãy tử vong Năm xưa em không tử vong Thì bây giờ anh xin em hãy sống cho tự tế Ai ăn cháo đá bát còn chưa biết đâu Mồm của anh chỉ để thốt ra Những lời lẽ bẩn thiểu như vậy thôi sao Một người bị ổi như anh Nếu như ở trong một bộ phim truyền hình Chắc chỉ sống được đến hai tập Không ngỡ ngoài đời anh vẫn sống dai thật đấy Để anh kể lại cho em nghe Con nhỏ đó là em gái cùng cha khác mẹ với em kia mà Em đâu có yêu thương gì nó Anh chỉ giúp em trả tù nó thôi Có gì ghê gớm Chẳng phải em rất vui và mãn nguyện Với những gì anh đã làm với nó sao Nghe nói sau vụ đó Con bé bị ảnh hưởng tới não Mất trí nhớ Xem ra đó là phước lớn của em Nếu như một ngày nó nhớ lại mọi chuyện Thì người chết ở đây chính là em Không phải anh đâu Thằng em trai và con em gái quý hóa của em Sẽ vui lắm nếu nhành tiết lộ sự thật về vụ bắt cấp năm xưa. Hóa ra chủ mưu lại là cô chị gái giả tạo, ngoài mặt luôn tỏ vẻ thánh thiện như em. Chuyện đã qua rất lâu. Anh thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Không muốn ngồi tụi thì câm cái miệng lại. Ác độc vừa phải tôi. Người ác độc ở đây chính là em. Không phải anh đâu. Đồ đang ba độc ác. Em đừng có dọa thằng này. Em bị ảo tưởng sức mạnh đấy Minh nạ Anh đến chết còn không sợ nữa là... Nói đi, rốt cuộc là mày cần gì từ tao? Cô Minh không kiềm chế được cảm xúc, quát lớn trong điện thoại. Các xưng hô như thế cũng đã thay đổi. Đối phương ở đầu dây bên kia, cười to một tràng dài như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô ấy. Bây giờ anh muốn em thì em có chịu anh không? Thằng điên, nếu như mày không nói thì tao cướp mấy đây? Tao không rảnh để tiếp chuyện với cái loại giang hồ... Điểu cán, bỉ ổi như mày đâu Này cô em Cô em hơi bị xúc phạm anh rồi đấy Đừng có tỏ vẻ Mình là tiểu thư đại cát Trong quá khứ Em chẳng khác nào một bông hoa được nhặt Từ cống rảnh lên đầu Mày Thôi đủ rồi Tao cũng không muốn chọc vào tổ kiến lửa Bây giờ tao đang cần tiền Liệu trong vòng một tháng tới Mày phải cho tao vây Nếu không thì mọi chuyện trong quá khứ Tao không cần phải giữ kín. Tao sẽ bới móc sự thật chuyện năm xưa Em trai và em gái mày sẽ biết Mày cần bao nhiêu? Tao làm gì có tiền cho mày mà vay chứ Tao cần ba tỷ Mày không có tiền nhưng gia đình mày có Đồ trong vòng một tháng Mày phải đưa đủ Nếu không đừng có trách tao không nể chuyện tình cũ Mày điên rồi sao thành Ba tỷ chứ không phải ba nghìn đâu Trong vòng một tháng tao bán nhà đi cũng không đủ để cho mày vay Tao không nghe giải thích Mày làm thế nào đó là việc của mày? Tao không quan tâm. Mày đừng có trở mặt. Mày nên nhớ tao đang ở rất gần với mày thôi. Mày đừng để tao phải điên lên. Nói xong Thành đã cướp máy. Để lại cho cô Minh một trời bực dọc. Mình không dám hét lớn vì sợ mọi người thức giấc. Không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng thở dốc. Ngồi xuống cành chiếc ghế đá lạnh lẽo. Tay chân của minh ruông rẩy về những lời cảnh báo của Thành. Cô biết hắn ta không nói đùa Nếu như thực sự vụ bắt cóc Năm xưa bị vỡ lẹ Chắc chắn khôi và nguyệt Sẽ không bao giờ tha thứ cho mình Năm xưa chính bố mình Đã giúp cô che giấu sự thật này Ngoài hai người và thành Thì không ai biết Bây giờ bị hắn dọa nạt như thế Mình sợ hãi Lo lắng cũng là điều đương nhiên Cô ta cố gắng bình tĩnh trở lại Ánh mắt láo liếc xung quanh Rồi tự độc toại một mình Khi chưa tiếp quản công ty Chưa đá tăng cuôi cho khỏi chức giám đốc Mình không thể để hắn ta tiết lộ bí mật Bằng mọi giá Phải ngăn cản hắn Chỉ bằng giết người dì cấu Tiêu trừ hiểm họa. Tâm địa xấu xa làm việc ác Trời đất nhất định không dùng thứ Giây phút vô tình nghe thấy toàn bộ sự thật Hành sợ hãi không dám thở mạnh Toàn thân sung lên bần bật Cô thầm cầu nguyện ông trời Đừng cho cô Minh phát hiện ra Chuyện có người giúp việc đang ở đây Bạn thân hành Cũng không thể nghĩ cô Minh lại độc ác Ra tay với chính người thân máu mũ ruột già của mình như thế Cũng đúng tôi Khi lòng tham con người trỗi dậy Cũng là lúc tình thân có thể biến mất Cô Minh ở lại một lúc Thì rời đi Thấy không gian yên ngắn Mọi thứ đã an toàn Hành mới lo dò từ bụi cây đi ra Cô đi thẳng về nhà kho để ngủ Lúc leo lên giường thì thấy mẹ Loan đã say giấc Mai Tuyết Hành trầm tư, xoay qua xoay lại mãi, không thể nào ngủ. Hai con mắt mở to, nhìn lên trần nhà, đầy vô định. Nếu thực sự những chuyện cô Minh làm trong quá khứ là sự thật, anh cảm thấy rất thương cô Nguyệt và cầu khôi. Hai người họ đối xử với Hành rất tốt vì để trả tù Hành đã lợi dụng họ. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất tội lỗi. Hóa ra, Trong một gia đình giàu có tranh đoạt tài sản Luôn có những cuộc chiến ngầm Mà những người nghèo không bao giờ dám nghĩ tới Việc phát hiện ra bí mật này Đã làm cho kế hoạch trả thù của hành bị thay đổi Bạn thân cô cũng không muốn lôi kéo những người không liên quan Vào câu chuyện riêng Chân trời nào cũng có bão giông Xem ra chặng đường phía trước còn gian nan hơn rất nhiều Sáng hôm sau Hành tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. Cô cảm thấy đầu rất đau. Nhìn vào trong gương thấy bản thân dường như đã già đi thêm vài tuổi sau một đêm mất ngủ. Hành ngáp ngắn ngáp dài, loay hoay đi tìm chuỗi để quét sân. Đột nhiên từ phía căn biệt thự vang lên một tiếng hát chói tai, đánh tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Gián, Gián, mẹ ơi, bố ơi cứu con! Hành nghe rõ một một cô nín cười Tinh nghịch biểu môi vẻ rất hài lòng với chiến tích Ngày hôm trước mình đã làm Bác quản gia nghe thấy tiếng la hét Vội vàng chạy vào Vợ chồng cô Minh cũng thức giấc Vội vàng chạy sang phòng con gái xem có chuyện gì xảy ra Thảo sợ hãi khép nếp Đứng vào trong một góc Đôi mắt thớt thần Gương mặt trắng bệt Không còn một giọt máu Cô Minh chạy lại ôm con gái Ánh mắt lo lắng Vội buôn lời hỏi han con gái có chuyện gì vậy gián mẹ ơi có gián ở đâu gián ở đâu sao phòng này lại có gián được chứ ở trong tủ quần áo nhiều lắm bác quản gia theo sự sai bảo của cụ mình Lì đi tới sau khi lục soát tìm xem xét thì phát hiện ra một bộ gián mấy chục con đang thi nhau bò trên những bộ quần áo đến bạn thân bác hương cũng không biết những con gián này xuất hiện từ đâu Căn biệt thự lúc nào cũng rất sạch sẽ Có người làm lâu dọn thường xuyên Đến một con mũi cũng không thấy Chuyện xuất hiện dán trong nhà Thực sự rất hữu Bác Hương đành phải cúi đầu xin lỗi Vì mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn Nên cô Minh cũng không làm lớn mọi chuyện Với tính cách tiểu thư của Tảo Cô không bao giờ muốn dùng lại những thứ mà con dán đã bỏ qua Được nước làm tới Tảo phên mặt với bác Hương để ra lệnh Bác vứt cho cháu hết đống quần áo trong tủ này đi Tiền thể mua cho cháu Một cái tủ mới Cháu không muốn dùng cái tủ này nữa Chuyện thay đổi nội thất trong nhà Vẫn nên về hỏi ý kiến cậu côi Bác không thể toàn quyền quyết định được Tôi bảo bác đối thì bác cứ đối đi Sao phải lắm lợi thế Tôi sẽ gọi điện thoại Nói chuyện với cậu côi sau Bác không cần phải lo xa Cô Minh lúc này mới lên tiếng Chủ yếu là muốn bên vực con gái Tí nữa bác đi mua cho cái tạo một cái tủ mới. Không cần hỏi ý kiến tặng côi đâu. Chẳng lẽ tôi cũng là cô chủ trong nhà này lại không có tiếng nói sao? Vâng thưa cô chủ. Tôi đã hiểu rõ. Bây giờ thì bác đi xuống nhà đi. Vâng. Cô Minh và ông chồng rất yêu thương con gái bởi vậy luôn chiều theo ý kiến của tạo. thậm chí còn chấp nhận việc con gái sống buông tả vì cậy gia đình cốt quyền tế nhiều tiền Chỉ cần làm những gì mình yêu thích là được Thảo thay vội bộ quần áo ngủ mặc trên người Sau đó sang phòng mẹ để chờ trong lúc thay tụ mới Đợi đến khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng Thảo mới xin phép mẹ cho mình rời khỏi nhà để đi mua sắm Cô Minh đồng ý mà không mấy may sự nghi ngờ Chiếc taxi đã đợi sẵn ở cổng Thảo đi ra thì vừa hay chạm mặt hành Hai người nhìn nhau như kẻ tù Hành vui vẻ mỉm cười cúi chào cô chủ nhỏ Chị Thảo đi đâu thế mới sớm mà Tao đi đâu là chuyện của tao Lo chuyện bao đồng ý tôi Lo cho bản thân mình trước đi Còn hồ ly giả tao Mày cứ coi chừng tao đấy Chị Thảo đi cẩn thận nha Dạo này ở trên đường hay có kiểu tai bay vạ gió lắm đấy Mới sáng sớm ra đừng có chọc điên tao Thôi Xe đang đợi Chị lên xe đi không lại lỡ hết chuyện Rồi có ngày tao sẽ cho mày Một bài học mây à mày cứ đợi đấy Thảo bực dọc rời đi, còn hành khi chứng kiến biểu cảm của cô em cùng cha khác mẹ, chỉ biết cười trừ. Thảo bắt taxi tới một phòng cắm tay nhỏ trong thành phố. Cơ sở này cũng do Thảo tìm được thông qua Facebook. Đúng như những gì đã hiển hiện trên que tự tài trước đó, Thảo đã có thai được 10 tuần. Điều này nằm ngoài dự tính của cô. Trước đây lúc ở bên Nhật, Thảo có quan hệ tình dục trước cùng nhân với bạn trai cũ, do chủ quan không để ý nên dẫn tới vì có tai ngoài ý muốn. Thảo cầm kết quả siêu âm trên tay, sợ hãi không tôi. Nét mặt thất thần, ngồi ở hàng ghế chợ. Tay chân của cô run rẩy, đôi mắt rưng rưng, trực trào nước mắt. Thảo thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì cả. Vì sự ích kỷ, hẹp hòi nên Thảo đã tự mình đưa một quyết định điên rồ. Ngồi thẩn thở hàng ghế một tiếng đồng hồ Thảo quyết định sẽ đi vào gặp bác sĩ với mong muốn được phá tay Nơi đây là cơ sở chui Nên các biện pháp an toàn không được đảm bảo Nhưng vì tương lai trước mắt Thảo đành chấp nhận phải đánh đuổi Một cô gái mới 18 tuổi Vẫn còn cả một tương lai phía trước Chuyện về cái tai là chuyện ngoài dự tính Bí mật này cô phải vùi lấp Sau khi vào siêu âm Và kiểm tra thêm một lần nữa Thảo được ký vào một tờ giấy cam kết. Bác sĩ có gặn hỏi Thảo rất nhiều, kết quả vẫn đồng ý phá thai. Thảo đã đành tâm dứt bỏ đi núng ruột. Vì bào tai không được thừa nhận, thai đã hình thành tim tai, nên việc phá bỏ thực sự rất nhẫn tâm. Ngồi trên bàn mũ, từng tiếng dao kéo va chạm vào nhau, tạo thành một âm thanh rất đáng sợ. Thảo chưa từng có cảm giác sợ hãi tới thế. Cô nhắm mắt, sự lạnh lẽo của căn phòng đã bùa vây. Làm cô càng căng thẳng hai học mắt đỏ ứng Cương mặt trắng bệt Không còn giọt máu Bác sĩ giải thích qua loa cho hành hiểu Đầu tiên sẽ tiến hành tiêm một mũi cây tê vào âm đạo Sau đó sẽ chuẩn bị các thủ thuật tiếp theo Tay cô nắm chặt vào ga đềm của giường nằm Sự căng thẳng luôn hiện hữu trên gương mặt Vì tai mới chỉ có 10 tuần tuổi Nên tảo được bác sĩ tư vấn Loại bỏ bằng cách hút chân không Bác sĩ bắt đầu đưa mỏ vịt vào trong, sau đó tiến hành tiêm một mũi cây tê ở phần dưới. Sau đó sử dụng các que tròn, có đầu dẹt gọi là nông hầu môn để mở cổ tử cung. Rồi đưa một ống hình trụ dài vào bên trong. Cuối cùng sử dụng thiết bị hút thủ công để làm rộng tử cung. Mặc dù đã được cây tê không còn cảm nhận sự đau đớn, nhưng Thảo vẫn cảm thấy rất ghê hải. Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, văng vắng đâu đó là những tiếng trẻ còn khóc cố gắng tưởng thân thể đang bị rút bỏ đi, một thứ gì đó rất quý giá. Mất 20 phút, bác sĩ thực hiện xong cà phá tay, Tạo mới được ngồi dậy, mặc lại quần áo tự tế, bác sĩ có kê cho tạo một ít thuốc giảm đau, thuốc chống nhiễm trùng, dặn dò một số điều kiêng kỵ cần phải tránh. Bây giờ khi thuốc tê vẫn còn tác dụng, Thảo vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau ở vùng bụng. Cô đứng dậy run rẩy mặc áo khoác. Thì vô tình nhìn thấy bào tay Được bác sĩ hút ra đang nằm trong sọt rác Máu đỏ vẫn còn vương vãi Các dụng cụ chưa được đem đi sát trùng Trông rất ghê gớm Thảo sợ hãi cảm giác buồn nôn Chóng mặt đang mũa vây khắp thân thể Cô vội chạy ra khỏi phòng tiểu phẫu Nhanh chóng tìm nhà vệ sinh để nôn Mặt táo trắng bệt trông rất khát khổ Khác hẳn với biểu cảm của cô tiểu thư kiêu kỳ thường ngày Ngồi ở phòng cám tầm 30 phút sau thì Thảo được về nhà. Đến bây giờ Thảo mới cảm nhận rõ nỗi đau. Hình ảnh bao tai, máu nằm trong sọt rác vẫn làm cho cô rất cám ảnh. Thảo vội vàng lấy thuốc giảm đầu đi lên miệng uống. 18 năm cuộc đời chưa bao giờ, cô cảm nhận được nỗi đau lớn như thế. Xe taxi đổ trước cổng căn biệt thự. Thảo thanh toán hóa đơn rồi đi xuống. Toàn thân Kiệt quậy công chút sức lực. Cô phải bám tay vào tường lấy điểm tựa để bước đi từng bước chân đi rất khó khăn nặng nhọc thảo ôm buồn mặc dù đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không ăn thua hành từ xa trông thấy dáng vẻ khổ sở của thảo vội vàng chạy tới hỏi han chị thảo về rồi hả chị bị sao vậy trông sắc mặt không được ổn cho lắm đến giờ phút này thảo không thể sĩ diện được nữa cô nhanh chóng mở miệng nhờ con bé giúp việc giúp đỡ mây đi lại đây đỡ tao lên phòng đi Mai Thuyết Anh đi lại, Thảo bám vào người Hành để làm điểm tựa. Chị bị sao vậy? vì mệt tôi. Không phải là chuyện của mày đâu, đừng có hỏi lắm như thế. Tại em lo cho chị quá. Bố mẹ của tao có nhà không? Dạ, hai người đi ra ngoài rồi ạ. Hành khổ sở mãi mới đưa được Thảo lên vòng sau đó ân cần đáp chăn cho cô em gái. Nét mặt thống khổ của Thảo ở hiện tại làm cho Hành có chút thương cảm. Thảo vừa đặt lưng xuống giường, liền nhắm mắt lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hành cũng không suy nghĩ quá nhiều, đang định rời đi thì chiếc túi sách của Thảo ở trên giường đã rơi xuống đất, đồ đạc mọi thứ văn vải trên sàn nhà. Hành cúi xuống, toan nhặt gom lại cho Thảo. Lại một lần nữa cô bị chấn động tinh thần về những hành động bồng bột của cô em gái. Hành cầm bọc thuốc trên tay, mở ra xem xét, thấy bên trong có một hóa đơn thanh toán tiền phá thai và thuốc uống đến bây giờ hành mới hiểu vì sao khi về nhà cơ thể của Thảo lại yếu ớt trạng thái tinh thần mệt mỏi đến như thế Mai Thuyết Hành sợ hãi ôm mặt không nghĩ Thảo có thể giải quyết cái thai lạnh lùng và nhanh đến thế đó là một con người thực sự hành động phá bỏ rất nhẫn tâm, độc ác cho dù có là ngoài ý muốn đi chăng nữa hành khóc vì cô hiểu cái cảm giác bị chối bỏ nó đau đớn như thế nào Cả gia đình Thảo thực sự rất nhẫn tâm. Từ bố tới con luôn muốn chối bỏ máu mũ ruột thịt Chính tôi, Mai Tuyết Cạnh sẽ cho các người thấy hình phạt lớn nhất của luật nhân quả. Ông trời đã bao dung cho gia đình các người quá nhiều. Đến máu mũ của mình còn dám chối bỏ. Còn cái là lộc trời cho. Nếu như không biết trân trọng thì hãy tự mình gánh chịu mọi đau khổ đi. Giày phúc ảnh đứng dậy lau đi những giọt nước mắt. Cô quyết định sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ gấp nhiều lần. Trong cuộc đời có những sự lựa chọn sai lầm cả đời có thể hối tiếc. Mai Tuyết Hành không ở lại trong phòng chị Thảo quá lâu. Cô nhanh chóng rời đi. Vừa ra tới cửa thì lại gặp mặt chị Hà Vi bác sĩ trị liệu của cô Nguyệt đang trong trạng tái tức tối. Hành lại lượt mặt chân diện vẻ mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Ơ, chị Hà Vi xong việc rồi đúng không ạ? Ừ. Hôm nay xong sớm, Nguyệt tiến bộ hơn nhiều rồi. Vậy để em xuống mở cổng cho chị. Thế cũng được. Vừa đi hai chị em vừa nói chuyện. May à? Dạ. Hôm nay anh Khôi không có nhà em gì. Hôm trước chị đến cũng không thấy. Hôm nay cũng không thấy. À, cậu chủ đi công tác rồi chị à. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Em tưởng hai người thân với nhau chứ. Anh ấy không kể chị nghe sao? Ừ, chị không thấy anh ấy nói gì cả <cười> Thôi, chị đừng để ý Cậu cô ơi, vốn dĩ luôn như thế hơi hợt lắm Bảo sao bây giờ vẫn ế Chị theo đuổi mãi mà anh ấy không đồng ý đấy Chị phải tấn công mạnh vào Chị chỉ lo anh ấy đã thích người khác mất thôi Trời ơi, chị lại lo xa Tuy cậu chủ mặc mũi lạnh lùng phủ vàng Nhưng tính tình rất tốt Nhưng em vẫn cảm thấy người như cậu khôi Khó có thể đem lòng yêu một ai đó một cách đậm sâu. Sao chị thấy cô quý em lắm mà? Em có vẻ không thích anh ấy lắm nhỉ? Hành biết thừa chị Vi đang có ý muốn dò xét, thăm hỏi tâm tư tình cảm của cô, nên đã sớm bị nhìn ra bộ mặt ấy. Hành cũng chịu theo cảm xúc của chị ta, tiếp tục đóng vai là một người ngây thơ, suy nghĩ đơn giản. Cũng bình thường thôi chị ơi, cũng không hẳn là ghét. Hay là mây làm quân sư nội gián cho chị đi Em ở đây thông báo tình hình của anh khô cho chị Mỗi tháng chị cho mây chút tiền tiêu vặt Em thấy có được không? Hành cười một tràng dài Sau đó lắc đầu từ chối lời đề nghị Em không biết chuyện gì đâu Mặc dù em rất muốn giúp chị Nhưng hàng ngày em ở đây Chỉ lo hoàn thành tốt công việc được giao tôi Không có thời gian để quan tâm tới những chuyện khác Cậu chủ cũng kín tiếng lắm Không ai biết cậu ấy nghĩ gì cả Vì hành từ chối Hà Vi chỉ có thể Nở một nụ cười gượng gạo Không sao Chị hiểu rồi Chị Hà Vi xinh xắn giỏi giang thế này Sớm muộn cũng sẽ cưa đổ được cậu chủ nhà em thôi Chị cố lên Em hống cổ lắm rồi đó Chị cảm ơn May nhé Nói xong Hà Vi lái xe ô tô rời đi Biểu cảm gương mặt của hành Lại quay về trạng thái cũ Dạo gần đây Tình hình sức khỏe của Nguyệt đã ổn hơn Ăn ngon ngủ khỏe Không có suy nghĩ tiêu cực như trước Thời gian cách đây vài ngày Cô Nguyệt còn ham mê hội họa Đang tập tành vẽ tranh Nên cậu Khôi có thuê riêng cho em gái Một gia sư dạy kèm mỹ thuật Chiều nay người gia sư ấy Sẽ đến căn biệt thự Sau nhiều lần được cậu chủ Phỏng vấn và tin tưởng thuê về Dạy bổ trợ cho em gái Hành được cô Nguyệt giao nhiệm vụ Đón tiếp người ấy lên phòng Vừa nghe thấy tiếng chuông Hành đã phi nhanh như một cơn gió ra ngoài cổng Nét mặt tuy tỉnh, bừng sáng Trong trẻo như những bồng hoa tuyết Nở giữa mùa đông lạnh lẽo Giây phút cánh cổng vừa hé mở Cũng là lúc nụ cười trên môi chợt tắt Biểu cảm gương mặt vì thế cũng trở nên cứng nhắc. Bao nhiêu năm trôi qua Ngỡ ngàng quá khứ sẽ bị chôn vùi Trong hiện tại đầy tàn khốc Nhưng không Những người quan trọng trong đời hành Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô Không chỉ hạnh mà tú cũng ngỡ ngàng Khi thấy cô em gái đã chết bao năm Lại có mặt ở đây Tú dụi mắt không ngừng nhắc nhở bản thân về hiện thực xảy ra trước mắt Tuy cô gái đang đứng trước mặt anh Mang vẻ đẹp trưởng thành Từng trải, Nhưng biểu cảm ngây thơ trong rắn Vẫn hiện diện Chẳng lẽ đây chính là Mai Tuyết Hạnh Đã rất nhiều năm trôi qua Tú chưa từng quên đi gương mặt ấy Cứ đều đặn mỗi năm Tú từ thành phố về quê Thăm mộ của Hạnh hai lần Ngôi mộ hờ sớm đã được mọc cỏ xanh. Bà Cường vẫn đầy nhang được cắm vào. Bao nhiêu đổi tiếc thương, niềm mong nhớ cũng chỉ biết gửi gắm qua những giọt nước mắt. Trong một giây phút ngắn ngủi không kiềm chế được cảm xúc Tú đã vứt bỏ đồ đạc trên tay. Vội vàng chạy tới ôm lấy Hạnh. Là em! Em là Hạnh phải không? Em vẫn còn sống phải không? Mấy năm qua anh chưa từng nghĩ rằng em đã chết. Mọi người đều nói em đã chết nhưng anh không tin. Em gái của anh Không thể thừa bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy được Anh xin lỗi đã không thể bảo vệ em Mai Thuyết Hành rơi nước mắt Cô không biết sự gặp gỡ ngẫu nhiên này Liệu có mang lại tai họa hay không Trái đất cũng rất tròn Khi cô đã dần trở nên ác độc Để trả tù tất cả Thì những người cô yêu thương Lại quay trở lại Điều này làm cho trái tim thuần khí của anh Như muốn được sống lại Nhiều lúc muốn buông bỏ hận thù Để sống một cuộc đời mới Cô đưa tay lên Gạt nhẹ những giọt nước mắt đang trượt trào rơi xuống Cũng là muốn tránh cho Tú thấy cảm xúc hiện tại của cô Anh khẽ đẩy người Tú ra dùng dòng điều khác xa với ngày xưa để nói Hành là ai? Anh nhận nhầm người rồi em là mây Là con của mẹ Loan, là giúp việc của gia đình cậu chủ thuê anh Sao anh lại ôm em? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tú nhìn Hành bằng ánh mắt nghi hoặc Dường như vẫn không tin người đang đứng ở đây có phải em họ. vẻ mặt thốn của ấy càng làm cho hành cảm thấy xúc động. Anh phải cúi mặt xuống, miếm môi, để ngăn bản thân sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Thấy Tú im lặng, anh lại nói tiếp. Chắc là anh thấy em dũng bạn của anh sao? Không sao. Trên đời này, chuyện nhầm lẫn, nhìn người với người có phải hiếm. Cô Nguyệt đang đợi anh ở nhà trên, để em đưa anh đi. Tú vẫn không thể tin. Biểu cảm sững sờ như thể vừa gặp phải ma Mọi lời nói của hành Anh đều bỏ ngoài tay Chỉ chăm chú duy nhất vào gương mặt của cô Tuy nét mặt hiện tại của hành Không còn hiện rõ sự kham khổ Tiều tụy như lúc còn điên thiếu Nhưng giọng nói này Đến chết Tố cũng không thể quên Vẫn không thể chấp nhận hiện thực phủ vàng. Tú cố chấp Hỏi thêm một lần nữa Em thực sự không phải Mai Thuyết Ảnh sao Em thực sự không biết anh là ai sao Hành lắc đầu tuyệt nhiên không muốn thừa nhận Em là Nguyễn Ánh Mây Anh có thể gọi em là Mây Người anh vừa nói Em thực sự không biết Anh mà cứ như vậy em thấy khó xử lắm Anh tố thở dài một cái Sau cùng vẫn phải trở về với thực tại Không nên để cảm xúc Lớn ác lý trí Anh xin lỗi Tại vì Mây giống em gái họ của anh Nên anh hơi nhạy cảm Xin lỗi em Vì sự bồng bột lúc đấy. Em gái họ quanh mất rồi sao? Mất cách đây vài năm Tại vì em giống em ấy quá Nên anh không kiềm chế được cảm xúc Anh thực sự xin lỗi em Hành phải tay cố gượng cười Sao cho tự nhiên nhất Không sao đâu anh Nhầm lẫn là chuyện bình thường Em vô tư mà Sau này anh đến đây làm Bọn mình còn chạm mặt nhau dài dài Không phải ngại đâu Nhìn mây hoạt bát vui vẻ thật đấy Em gái quanh anh lúc còn sống Không có tinh thần như thế này Cuộc đời vẫn đẹp chán mà anh Cứ phải vui lên trong trời sợ Mình phải sống cho đời chán mình chứ Không thể để bản thân chán đời được Cái này anh công nhận Thôi để em đưa lên phòng gặp cô Nguyệt Lúc khác anh em mình nói chuyện với nhau Ừ đi thôi Em dẫn đường đi trước nhé Dạ Giây phút vừa quay lưng Hành đã bật khóc Cô đi nhanh bước chân vội và gấp gáp Đáng lẽ gặp lại người thân của mình Cô phải tay bắt mặt mừng Cùng nhau kể cho nhau nghe Về những thăng trầm đã trải qua Đằng này Hạnh lại muốn che đi Sự tồn tại của bản thân Dù sao mai tuyết cảnh của quá khứ Cũng đã chết từ cái ngày mẹ mơ Rời khỏi thế gian Từ xưa Anh tú đối xử với cô rất tốt Lưu bảo vệ, che chở Giúp cô vượt qua những quãng thời gian Khó khăn của tuổi thơ Hạnh rất quý mến anh họ còn dành cho anh một chỗ đứng nhất định trong lòng mình. Nay đột ngột gặp mặt nhau như thế, thực sự không thể tránh khỏi những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu. bản thương hành cũng rất muốn chạy đến, ôm anh để nói, em là Mai Thuyết Hạnh, em thực sự vẫn còn sống đây. Sau khi đưa anh Tố lên vòng dạy vẽ cho cô Nguyệt, hành xuống dưới nhà chợ, cô như người mất hồn, toàn thân cảm tưởng như đang treo lơ lửng trên không trung, làm việc gì cũng không thể tập trung. Mẹ Loan thấy con gái có biểu hiện lạ, vội vàng buôn lời hỏi hang. Con gái sao thế? Dạo này không thấy cậu cô ở nhà, đâm ra trầm tính hơn hẳn. Mẹ, cậu Khôi sắp về rồi, về toàn bị ăn chửi tôi, nhớ nhung gì đâu chứ. Dạo gần đây, có tâm sự hay lo lắng gì sao? Đêm nào mẹ cũng thấy con trằn trọc mãi. Tại con ăn no quá căng bụng nên con ngủ không được, mẹ đừng lo cho con. Con gái có chuyện gì thì phải chia sẻ với mẹ biết chưa, không được giấu. Con yêu mẹ loan nhất trên đời. Hai mẹ con trò chuyện làm việc cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hạnh cũng không biết từ lúc nào bản thân cô đã coi mẹ loan giống như mẹ ruột. Chỉ là tình thương cô có thể dành cho mẹ. Còn những bí mật về sự trả thù cô phải giấu kỹ. Buổi học về hội hòa chỉ kéo dài có 2 tiếng. tiết dậy ngày hôm nay khiến cho cô Nguyệt rất hài lòng. Làm sao có thể chê trách được Khi chính cầu khôi là người đã tuyển chọn Hơn nữa tính cách của con người tú cũng ổn Nên mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi Lúc về Hành lại được cô Nguyệt giao cho nhiệm vụ Mở cổng cho tú. Thật ra Hành không cảm thấy hào hứng cho lắm Cứ mỗi lần chạm mặt với người quen Cô cảm thấy rất khó xử Mỗi ngày phải diễn những bộ mặt khác nhau Khiến cho Hành rất mệt mỏi Cô cảm thấy bản thân không khác gì một con rối Gió chiều nào thì xoay theo chiều đó Nhiều lúc cô biết bản thân Đã trở thành loại người gì Lâu dần đành phải chấp nhận việc Đánh mất đi con người thật Đoàn đường đi ra cổng Không phải xa Nhưng đối với Hành Hôm nay nó xa đến lạ thường. Bước chân hai người đều nhau Hành đi trước dẫn đường Tố đi theo sau Khoảng cách vừa đủ Nhưng muốn phân biệt ranh giới Một cách rõ ràng Anh Tố nhìn thấy bóng lưng của Hành Càng nhìn thấy giống Tuy bây giờ cô có da có thịt hơn, nhưng dáng vẻ này anh không thể nhầm lẫn với ai khác. Tú rào bước nhanh hơn vài bước chân, thì đuổi kịp nhịp chân của hạnh. Giọng nói trầm gàn cùng với gương mặt có vẻ đẹp ấm áp, đã khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng. Tú chủ động bắt chuyện. Hình như chị Minh rất quý em thì phải. Vâng, cô chủ Minh tốt tính lắm à. Anh thấy chị ấy suốt ngày khen em. Em với mẹ làm giúp việc ở đây lâu chưa? Em với mẹ làm ở đây được mấy tán tôi. Vậy à, mây năm nay bao nhiêu tuổi? Em à, em mới 18 tuổi thôi anh ơi. Nhìn em thực sự rất tươi, kiểu luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Anh cảm tưởng như em được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Nỗi lòng thống khổ, hành lại phải chương diện bộ mặt vui tươi khi đối diện với anh họ. Vừa anh gặp mẹ em ở trong nhà, anh thấy bà ấy hạnh phúc chứ. Ừ, mẹ em cũng rất dễ mến Nói năng nhẹ nhàng nữa chứ Em được hưởng sự yêu đời này từ mẹ Mẹ Loan là tất cả đối với em Mẹ còn sống Là một trong những điều kiện lớn nhất của hạnh phúc Em là một cô bé rất hiểu chuyện Và còn rất giỏi giang Anh thực sự rất khâm phục em Mới 18 tuổi đã đi làm giúp việc Mọi công việc đều táo phát Anh Tú cũng giỏi mà Mới học đại học năm 3 Đã đi làm gia sư dạy vẽ tranh Anh chăm chỉ thật đó Sau này anh còn đến đây dạy dì nguyệt dài dài Mày chiếu cố cho anh Kỉnh thoảng giúp đỡ anh nhé Dạ vâng không thành vấn đề Sau này có việc gì cần Anh cứ gọi em là được rồi Mày cứ vui vẻ như thế này Anh đến đây làm cũng đỡ áp lực hơn Anh chưa nghe câu nói Cuộc đời vốn ngắn ngủi Hãy cười khi còn đủ răng sao Bởi vậy cứ sống vui vẻ thôi Số phận tự các sẽ an bài Cảm ơn Mây vì đã cho anh lời quy nhé. Ra tới cổng cũng là lúc câu chuyện kết thúc, bước chân của Hành ngừng lại, đôi tay mảnh cánh cầm chìa khóa mở cổng. Em mở cổng rồi, anh Tú đi về cẩn thận nha. Anh Tú khẽ gật đầu, sau đó vội vàng rút từ trong túi ra một mẩu giấy đưa cho Hành. Tuy cô đưa tay nhận lấy, nhưng trong lòng lại thắc mắc về hành động của anh ấy. Cái này, anh không biết phải nói thế nào để em hiểu chị biết rằng anh luôn hy vọng một ngày đẹp trời sẽ gặp lại em. Anh Tú nói gì vậy? Ừ, em thấy khó hiểu quá. Anh về đây, sau khi anh đi, em hãy mở tờ giấy này ra đọc. Anh hy vọng linh cảm của anh là thật. Hành không trả lời lại, chỉ đưa mắt, khắc khoải nhìn theo Tú. Anh ấy quay lưng đi với những tâm sự khó giải bày Hành không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, đã mở tờ giấy anh Tú đưa cho cô. Từng dòng chữ nắng nót được viết bằng bút bi đã hiện lên. Nếu em thực sự làm Mai Tuyết Hạnh, tối mai 8 giờ, anh và dì Trinh sẽ đợi em ở quán cà phê đầu phố. Dì ấy đã rất đau khổ khi biết tin em đã qua đời. Hy vọng em sẽ đến. Thực ra trong lòng anh Tố đã có sự nghi ngờ ngay từ lần đầu thấy Hạnh ở căn biệt thự này. Tuy thời gian trôi qua cũng rất lâu, con bé Hạnh bị bạo hành năm xưa cũng đã thay da đổi thịt tính cách không còn lầm lì như hồi bé. Bệnh căm cũng đã vô tình được chữa khỏi Nhưng càng tiếp xúc với Hạnh tú càng khẳng định Linh cảm của mình là đúng Trên đời này người giống người không phải chuyện lạ Nhưng để có gương mặt giống nhau Một trăm phần trăm Thì chắc hẳn phải rất hiếm Hạnh gấp tờ giấy lại rồi nhét vào Trong túi áo Trong lòng lưỡng lự cảm thấy rất khó xử vì Trinh là người em mà trước đây Mẹ mơ yêu thương nhất Dì ấy đã đối xử rất tốt Với mẹ con cô Anh Tố cũng thấy, luôn bên cạnh đề bạo bang, chăm sóc cho Hành, từ bé tới thời niên tiếu. Mai Tuyết Hành nợ hai người họ, một tấm chân tình mà cả đời này, cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể trả hết. Nếu như anh quyết định đi gặp hai người họ và tiết lộ sự thật chuyện bản thân vẫn còn sống để trả thù, không biết liệu có gây ảnh hưởng gì tới những kế hoạch mà cô đang thực hiện hay không. Cho dù có vắt hốc suy nghĩ đến đâu cả đầu, Hành vẫn không thể biết được sự lựa chọn nào mới là đúng Đang mải mê suy nghĩ Hành không để ý sự có mặt của Thảo Cô đi qua mặt cô ấy một cách thờ ơ Đầu hơi cúi xuống Ánh nhìn từng viên gạch đá hoa trên nền nhà Thảo tỉnh lại sau một giấc ngủ dài Cơ thể vẫn còn mệt mỏi Nên tính cách rất khó ưa Mày! Mày đi qua nhìn thấy chủ mà không chào sao? Có lẽ vì đang bận đấu tranh tư tưởng Nên Hành không nghe thấy câu nói của Thảo, vẫn cứ tiếp tục đi cho đến khi Thảo hét lớn. Mây! Lúc này Hành mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô giật mình quay lại đằng sau, biểu cảm gường gào khi nhìn thấy Thảo, đang đứng quát mắt nhìn mình. Ờ, dạ, chị gọi em à? Mày điếc hay sao mà không thấy tao gọi? Hay là mày khinh thường lời nói của tao? Là con ở, đừng có nghĩ mình là bà chủ, cậu cô sắp về rồi đấy. Thái độ làm việc của mày hơi hợt thế này Tao sẽ mách cậu ấy cho coi Thảo chẳng hay biết Mối quan hệ chủ tớ giữa hành và cậu khôi Vô cùng thân thiết Thậm chí cậu chủ còn đôi lần ưu ái Bỏ qua những sai lầm của hành Luôn dùng thái độ dịu dàng để đối xử Dạ em không kinh thường chị Tại vì em đang suy nghĩ Vài việc nên em không tập trung Chị Thảo cho em xin lỗi Em sợ bị cậu chủ mắng lắm Cái mồ mài cái thân Cái loại như mày xứng đáng bị đuổi việc Chị ăn tôi không làm được tích sự gì cả Chị Thảo có điều gì cần sai bảo em à Đi vào trong phòng bếp Pha cho ta một cốc cà phê nóng Tiện thể lấy thêm ít hoa quả Dạ bây giờ em vào lấy luôn cho chị đây Mà chị đỡ đau chưa Lúc trước em đưa chị lên phòng Thấy tình hình sức khỏe của chị không ổn lắm Tao khỏe Cảm ơn lời hỏi tâm quý giá của mày Thảo ra ngoài phòng khách Ngồi vắt chéo chân trông rất hách dịch Tay cầm điều khiển TV Ấn tìm những chương trình giải trí đặc sắc Một lúc sau hành bưng ra Một đĩa hoa quả các loại Và một cốc cà phê sữa Nghi ngút khói đang tỏa ra Những hương thơm ngào ngạt Em mời chị Thảo Chẳng hiểu sao Mỗi lần nhìn thấy hành Thảo đều cảm thấy rất ngứa mắt Ánh nhìn thì lương nguyết Biểu cảm rất khó ưa Hành nhận ra điều này Nên chỉ muốn lờ đi cho êm thân Thảo cầm cốc cà phê trên tay vì nhiệt độ của thành cốc quá nóng khiến cô ta buồn tay. Kết quả đổ ngay vào chân của hành. Hành khẽ a lên một tiếng. Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan. Chân hành bị đỏ ứng bởi nước cà phê nóng. Thấy tiếng động phát ra từ phòng khách. Mẹ Loan ở trong bếp vội chạy ra. Thấy cà phê văng vải dưới sàn. Chân con gái bị ứng đỏ vừa bị chảy máu cho mảnh thủy tinh cứ vào. Người mẹ nào mà chẳng xót xa. Như thấu hiểu suy nghĩ của mẹ Loan Hành lên tiếng để a Con không sao con lỡ tay làm đổ cà phê Bây giờ con dọn ngay Chân con chảy máu rồi kìa Để mẹ dọn cho Con không sao thật mà Vết thương này chẳng nhầm nhò gì cả Mẹ vào nấu ăn cho kịp bữa tối Biểu cảm chắc nịch của Hành đã lay động được Bà Loan khỏi sự lo lắng Cuối cùng bà ấy lại quay về căn bếp Để chuẩn bị bữa tối Việc lau dọn sẽ giao lại cho con gái Thảo nhìn cảnh, quan tâm tình cảm của mẹ con Hành, không ngừng trướng tai cài mắt. Miệng lầm bà lầm bầm, mặc dù lỗi sai thuộc về cô ta. Mày pha cái cốc cà phê cũng không nên hồn. Cà phê nấu như vậy bố ai mà uống được chứ. Đúng là cái thể loại ăn hại, thuê tốn tiền. Em xin lỗi, đem đi pha cho chị cốc khác. Khỏi cần, nhìn cái bản mặt của mày là hết uống nổi. Hành chạy đi lấy giấy và khăn lau, vết tương trên chân cũng tùy tiền mà chảy máu. Ông trọng từ cầu thang đi xuống Vừa nhìn thấy Thảo đã vội buôn lời hỏi thăm Thấy con gái đang có biểu cảm khó chịu Đi xốt ruột đi lại Con gái của bố hôm nay làm sao mà biểu cảm khó coi thế Bố đã bảo con gái không được câu mày mà Như vậy mất sinh <cười> Được một người giúp việc hầu hạ Mệt mỏi lắm bố à Ông trọng liếc mắt nhìn hành Đang lau dọn chỗ cà phê bị đổ Trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu Ánh mắt khinh thường dòng điệu không coi trời đất xa gì con bé này nó luôn như thế chỉ được cái miệng cái là giỏi chắc nó cậy được cái nguyệt quý mến người ảo tưởng làm giúp việc mà nghĩ mình thân phần cao quý ngứa cả mắt người ta còn định âm mưu sau này gọi là mợ mây thay vì con mây đó bố ạ nghe thấy con gái nói thế ông trọng bật cười mỉa mai đầy tích thú <cười> Con nghĩ cầu khôi cao quý của con sẽ tự chui đầu vào đống rác chắc. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Căn bản, những đứa con gái tầng lớp thấp như loại này, cầu khôi con một cái liếc mắt cũng không tèm ngó ngàng. thực ra con người biết mơ mộng là cái tốt, nhưng khoảng cách phân biệt được giữa mơ mộng và ảo tưởng nó khác nhau lắm. Ông bà đã nói, trèo cao thì ngã đâu, ngọn cỏ ven đường ngày đêm hít khói bụi, hít cứt chó cứt mèo. Toàn hấp thụ những thứ bụi bẩn, làm sao có thể xứng tầm với trời xanh trong lành, sạch sẽ được chứ còn. Nghe ông rộng giảng đạo lý cho Thảo, Hành chỉ cảm thấy tuổi hờn. cô cũng là máu mũ ruột già của ông ta, nhưng lại chịu sự bất công khi còn tấm bé. Đến bây giờ Hành cũng không cần người bố ấy nữa, cũng chẳng cần ông ta biết sự tồn tại của cô. Hành kiềm chế cân tức giận rất giỏi, cô nuốt cục tức vào trong. Giấu đi cả những tổn thương Mà ông trọng đã buôn lời xúc phạm Mà cô đỏ ứng Biểu cảm cũng vì thế trở nên gường gạo Cho dù cố kiềm chế thế nào Cũng không tránh gọi cảm xúc Giận lối đi sai hướng Căn biệt tự này Bàn tay có thêm một vết xước Trong lòng có thêm một chút đau Anh nghĩ tới mẹ rồi từ ai ngủi Con sẽ không khóc đâu Con sẽ mạnh mẽ như cách mẹ đã chịu đựng vì con Con sẽ không để cái chết của mẹ Trở nên vô nghĩa Sẽ có ngày con đòi lại công bằng cho mẹ đợi khi mọi chuyện thành công Con sẽ đi theo mẹ Mẹ mơ chờ con thêm một chút nữa nha Cảm giác tuổi tân nhất Có lẽ vẫn là phải đồng viên chính bản thân Kết thúc việc lau dọn Hành nhanh chóng rời đi ngẩng mặt lên cúi chào Thảo và ông Trọng Cháu xin phép chú Trọng Em xin phép chị Thảo Em xuống nhà dưới Cúp đi cho đỡ ngứa mắt Lời nói của ông trọng thốt ra mang tính chất lạnh lùng, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, anh luôn bị ông ấy ruồng bỏ. Đôi mắt cay cay mang những uất hận, thời gian thấm thoát thoi đưa, nếu như không được yêu thương, anh đồng ý chấp nhận với việc cả đời bị ông ấy ghét bỏ. Mối thù không đội trời chung, Mai Tuyết Anh sẽ tự mình đòi lại, chuyện năm xưa vốn chỉ vì chạy theo chiếc xe ô tô của ông ta, mẹ mơ mới bị xe tải đâm chết. Nếu như hôm đó, ông ta rủ chút lòng tương Dừng xe lại Thì có lẽ mẹ mơ vẫn còn sống Cứ nghĩ tới chuyện này Bạn thân hành không bao giờ cảm thấy nguôi ngoai Cô tập tỉnh đi vào trong bếp Sau đó nhanh chóng đi về phía nhà kho Theo lối đi ở đằng sau Hành hờn bản thân vì không thể quên đi chuyện cũ Cô cắn chặt môi Ngăn tiếng hát lớn của bản thân Làm kinh động người khác Hai bàn tay nắm chặt Như muốn khống chế sự tức giận đang chuẩn bị bùng nổ. Hành chỉ muốn cầm dao lao tới giết chết người đàn ông khốn nạn ấy. Nếu để ông ta chết như vậy, quả thật không thấy mãn nguyện, thỏa đáng. Sau cùng, vì không thể giải tỏa được cảm xúc, Hành đành phải tìm người tâm sự. Con người của Hành cho dù có đóng vai một người độc ác, xạo trá, thì đó cũng chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang. Bên trong tâm hồn mạnh mẽ ấy, lại là trái tim yếu ớt, đầy tổn thương. Kiếp người phù du nhỏ bé nhưng mộng tưởng lại rất lớn lao. Hành do dự một lúc, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho một người. Hôm nay cuộc gọi không được đối phương bắt máy nên Hành cũng không muốn gọi lại để làm phiền. Ngỡ tưởng sẽ tự mình ôm những uất ức, không biết tâm sự cùng với ai thì điện thoại đổ chuông. Cậu khui sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhở của Hành đã không do dự mà gọi lại. Hành bắt máy nhưng không cất tiếng. Mây à, Có chuyện gì mà gọi giờ này thế? Trốn việc không chăm sóc cho cô Nguyệt sao? Hạnh không nói gì chỉ ngồi lặng tin một góc Nghe giọng nói của cậu chủ Thế có vẻ là Khôi tiếp tục dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để hỏi Mây, có chuyện gì sao? Sao cô không nói gì thế? Bây giờ Hạnh mới lên tiếng Giọng nghẹn ngào vì cô vẫn đang khóc Không, tại em muốn nghe giọng nói của cậu chủ thôi Giọng cậu chủ ấm áp quá rất thích hợp để an ủi, chữa lành cho người khác. Hôm nay sao giọng nói lạ thế? Bị ốm sao? Em khỏe mà, cậu khôn sắp về chưa? Ngày mai cậu có về không? Tôi vẫn chưa biết, còn phải giải quyết nốt công việc đã. Phải xong xuôi mọi thứ tôi mới về, không hứa trước là sẽ về ngày nào. Vậy em lại đợi cậu thêm một chút nữa cũng được. Đang khóc sao? Không, đâu có. Sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế? Rõ ràng giọng nói có vấn đề hay là có ai bắt nạt cô? Em có cậu chủ bảo kê ai mà dám bắt nạt em được chứ? Đừng cướp máy. Giữ yên đấy, đợi tới 10 phút. Cậu bận việc thì cứ làm đi, em cướp máy nha. Không bận gì đâu, đợi chút. 10 phút thôi, đây là yêu cầu của chủ nhân, cấm được cướp máy. Vậy em đợi cậu 10 phút. Ở đầu dây bên kia, cô nhanh chóng truy cập vào hệ thống camera đã theo dõi qua điện thoại anh vào bộ nhớ xem lại đoạn camera trước đó ở phòng khách và một số nơi trong căn biệt tự hành đã đi qua đúng như những gì đã dự đoán cô đã xem lại toàn bộ đoạn video camera quay lại cánh ông trọng và tạo bát nạt xuất phạm hành trong phòng khách cuối cùng anh cũng hiểu lý do vì sao cô bé giúp việc ấy lại có thể ấm ước đến như thế Cả khung hình và lời nói của anh Đều kim vào đầu Không sót một chữ Phạm Minh Côi lạnh lùng Không thể hiện cảm xúc Chỉ lặng lẽ là kết nối điện thoại với hành Mày Mày vẫn còn ở đó chứ Dạ em vẫn đợi cậu đây Vừa bị thương ở chân có sao không đấy Có cần tôi bảo bác Hương Đưa đến bệnh viện không hành thông minh nên biết ngay Vì cậu Côi sẽ xem lại camera Cô Bình thản trả lời Tỏ vẻ mình không biết Sao cậu biết em bị thương? Cái gì cần biết thì sẽ biết Đang ở đâu? Em đang ở dưới phòng vết thương chỉ chạy máu ít tôi không đáng lo Có phải cái Thảo và anh chồng bắt nạt cô không? Dạ không Là do em không cẩn thận Nên mới bị thương tôi Không có gì đáng lo cả Cậu khôi thở dài trong điện thoại Vậy nghỉ ngơi đi Nếu cảm thấy không ổn thì bảo bác Hương nhé Vâng Nói xong hành cướp máy vốn dĩ định tâm sự với cậu khôi vài chuyện nhưng lại quyết định từ bỏ hành không mở lại vòng quá lâu sau khi vết thương ở chân đã ngừng chảy máu cô lại chạy lên vòng với cô Nguyệt cũng sắp tới giờ ăn cơm tối hôm nay cô ấy sẽ xuống nhà dùng bữa với cả gia đình một ngày nữa lại trôi qua cả một đêm hành cứ trằn trọc mãi không biết tối ngày mai có nên đi đến địa điểm mà anh tú đã hẹn trước hay không Tâm tư rối như tơ vọ, càng suy nghĩ càng không thể tìm ra được một con đường sáng suốt. Có lẽ, một mình hành thực hiện kế hoạch trả thù sẽ hơi vất vả, khó khăn. Một tay cô thực sự không thể che được bầu trời. Giả thế của vợ ông trọng rất kinh khủng. Nếu như họ tan nhà nát cửa, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Xem ra, việc tìm được đồng minh cùng nhau hợp tác, việc trả thù thành công, chỉ dựa vào vấn đề thời gian. Mai Tuyết Hành cuối cùng cũng đã quyết định liều mình một phen Dù sao anh tú và dì Trinh cũng là hai người yêu thương hạnh nhất. Họ sẽ không thể nào phản bội cô. Hôm nay ngoài trời mưa rả rít, bầu trời xám xịt, u ám tạo ra cảm giác rất mệt mỏi. Khi đã đến giờ hẹn, Hành lấy cớ đi mua một chút đồ nên đã được bác Hương và mẹ Loan đồng ý cho rời cõi nhà. Mặc một bộ quần áo màu đen tối giản bị khẩu trang che kín đi một nửa gương mặt. Hành che ô, lầm lụi bước đi trong bóng tối. Đèn được bật sáng trải dài khắp con phố, tiếng mưa rơi rả rít, bóng lưng cô đơn bước đi chậm rãi. Chẳng mấy chốc, Hành đã đứng trước quán cà phê mà anh Tú đã hẹn. Cô chưa có động lực để đi vào. Chỉ đứng ở một góc, đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Qua ô cửa kính trồng suốt, Hành nhìn thấy anh Tú và dì Trinh đã ngồi sẵn ở đó Công gian quán cũng rất rộng rãi Chỗ hai người đó ngồi cũng ở nơi khó quan sát Nên Hành không phải lo nghĩ Trước khi rời cõi nhà để đến đây Hành đã ngầm xác nhận việc Các thành viên trong căn biệt thự đều ở trong phòng Hôm nay trời mưa nên không có ai muốn rời cõi nhà Hiếp một hơi thật sâu để lấy dụng khí Cuối cùng Hành đi vào Dì Trinh thì hồi hộp tới nổi chân tay run rẩy, Đôi mắt sốt ruột Không ngừng nhìn ra ngoài cửa, mông ngóng, một dáng hình quen thuộc. Anh tư tốn đi tới bàn của hai người, cởi bỏ khẩu trang, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng của Lý Nhí bảo. Là con? Mại Thuyết cảnh đây à? Con thực sự vẫn còn sống? Dì Trinh vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy hành vào lòng, như một đứa con gái, hai dì cháu gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Nỗi niềm hạnh phúc hiện tại Không có đủ mỹ từ để có thể diễn tả Thời gian có hạn Nên ba người cho nhau phương thức liên lạc Sau đó lập một group chat riêng Hành không mở lại được lâu Vì sợ bị mọi người ở trong nhà nghi ngờ Nên nói thẳng vào trọng tâm Chuyện tại sao cô vẫn còn sống Cô sẽ giải thích với gì và anh Tú sau Hai người là người thân mà con tin tưởng nhất con cần hai người giúp con trả thù Mọi việc cần làm con sẽ nhắn tin vào trong nhóm chat. Sau này, nếu thời gian không bị bó buộc, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Còn muốn trả thù ai hả Hạnh? Bùi quốc trọng, người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ mơ và là người đã bỏ rơi con từ khi con được hình thành trong bụng mẹ. Dì Trinh hiểu ra vấn đề, nên cực cù tán thành. Dì ấy rất thương Hạnh, bởi vậy không ngăn cản việc làm đó. Được. Chỉ cần con cảm thấy thoải mái với kế hoạch trả thù, Dì sẽ giúp đỡ con Tiền, tài sản Thậm chí là máu đổ lệ rơi Dì cũng sẽ hết lòng bên cạnh giúp đỡ con Nhưng hành, cô phải hứa với dì một chuyện Dì muốn con hứa chuyện gì ạ Con làm sao cũng được Nhưng nhất định phải đảm bảo được tính mạng của mình Dì đã mất đi mẹ con Dì không muốn mất thêm con nữa đâu Sau khi con trả thù xong Lập tức buông bỏ những thứ vụn vỡ trong lòng Cùng dì sống một cuộc đời mới có được không Con hứa với dì, chỉ cần chuyện trả thù này kết thúc, ông trọng phải trả giá cho những việc ông ta làm, con sẽ buông bỏ tất cả. Nói được làm được, dì tin ở con. Vừa gặp lại chưa được bao lâu, đã phải nói lời từ biệt. Hành nói chuyện qua loa với anh Tú và dì Trinh vài câu, sau đó vội vàng trở về nhà. Mặc dù trong lòng luyến tiếc, nhưng vẫn phải chào tạm biệt. Dù sao nơi đây cũng có rất nhiều người qua lại. Không thể để thân phận bị bại lộ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi đứng dậy bước đi, hành vô tình thấy sự xuất hiện của cậu khôi. giây phút ấy, trái tim sợ hãi như muốn vỡ tay. Tim đập từng hồi lo lắng. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đứa con gái mang nhiều hận thù, không cho phép cô cúi đầu trước những tình huống bất chắc. Hành vội vàng quay lại nói nhỏ với anh Tú và dì Trinh. Cậu chủ của con đang ở đây. Hai người... Đừng di chuyển vội, cứ ngồi im ở đây thôi. Vừa nói xong cũng là lúc cậu Côi đi về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau. Hành đi lại cố gắng nở một nụ cười thật tươi, để trấn an tinh thần đang hoảng loạn. Khác hẳn với Hành, Côi khá ngạc nhiên, thậm chí còn đưa mắt nhìn những vị khách đang có mặt ở quán, như muốn xác nhận lại chuyện gì đó. Hành lại bật chế độ diễn xuất, cô chương diện bộ mặt ngây thơ như mèo con. Giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, không khác gì mật ông. Ơ, cậu Khôi, cậu về từ lúc nào vậy? Nhưng không trả lời câu hỏi của Hạnh, ánh mắt của anh mang theo một sự nghi hoặc. Sao cô lại ở đây? Tầm này đáng lẽ phải ở nhà rồi chứ. Ơ, em ra đây mua trà sữa. Uống xong rồi sao? Khôi nhìn về hướng bàn mà Hạnh vừa bước ra, cũng may anh Tố ngồi quay lưng nên côi mới không nhận ra. Nếu không chắc mọi chuyện rắc rối hơn hành tưởng, có lẽ bởi vì diễn xuất của Hành quá giỏi, khiến cho Khôi không thể tìm thấy sự gượng gạo nào trên gương mặt cô. Em vừa uống xong bây giờ chuẩn bị về, cậu chủ có muốn đi về cùng em không? Ra ngoài cửa đợi tôi một lát. Dạ vâng. Hành bước ra ngoài trước, sau đó Khôi nhận lấy cà phê, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Trời vẫn mưa, không hiểu sao hôm nay mưa lại gia dặn đến thế. Thế cậu côi đi ra, hành điềm nở. Cậu mua cà phê à, tối rồi mà cậu còn uống cà phê, không sợ bị mất ngủ sao? Người ta còn phải thức đêm làm việc, đâu có ai rảnh rỗi như cô chứ. Cậu đang ghen tị với sự rảnh rỗi của em à. Vớ vẩn, tôi mà thèm ghen tị với con bé giúp việc. Thôi mình về đi, muộn rồi, em có mang theo ô. Ừ hay là cậu và em che cùng đi một chiếc Cô nhìn xuống chân hạnh Nghĩ ngợi rồi lưỡng lự chuyện gì đó Sau cùng vẫn quyết định nói Chân còn bị đau không À vết thương bé xíu Không có là gì với em cả Tôi bảo cô bông băng vào Mà cô vẫn không nghe Để vết tương toát ra như thế Chưa thấy có đứa con gái nào như cô Không biết chăm sóc quý trọng bản thân là gì cả Lì lợm tới thế là cùng Ôi trời ơi, cậu Khôi cứ kệ em đi Đúng là con bé ngốc nghếch Đi về nhà, còn đứng đó trợn mắt lên mà gì nữa ừ, Dạ vâng, đi thôi Mỗi người che một cái ô Vì vết thương hợ ở ngón chân Hành bị dính nước nên hơi sót Cô đi tập tỉnh, trông rất khổ sở Khôi đi được một đoàn Mà không thấy hành Quay đầu lại thì thấy nhỏ giúp việc Vẫn đang loay hoay bước Khôi bực dọc, câu mày Nói vọng lại Có mỗi việc bước đi mà cũng chậm chạp Đi nhanh lên Không thấy trời đang mưa ngày càng to à Cô muốn bị ốm không Hành ngẩn mặt lên tỏ vẻ hờn dỗi Cậu lúc nào cũng chỉ biết quát mắng em thôi Vậy cô bảo tôi phải làm sao Chẳng lẽ ủng hộ cho sự lề mề này à Thôi Em không đi cùng với cậu nữa đâu Cậu Khôi đi quá nhanh Có phải em đi chậm đâu chứ Lát nữa đi đường tối một mình có sợ ma Đừng có kêu đấy Vậy cậu đi về trước đi Em đi sau Con bé này hay cãi, ngang bướng thật đấy. Bị đau chân, không mở miệng nhờ người khác giúp đỡ được hay sao? Sao cô toàn làm những thứ ngược lại với bản năng thế? Nói xong, Khôi lùi lại mấy chục bước, gặp chí cô mình đang che. Đi lên lưng tôi cổng. Dạ tôi, em ngại lắm. Sao lần trước không ngại đi? Lần này lại ngại bày đặt thế. Bình thường da mặt cô dày lắm kìa mà. Hay lâu nay không bị ăn chửi, da mặt mỏng hơn? Đúng là Phạm Minh Khôi. Thở ra câu nào lại khiến người khác tức điền lên câu đó Cậu kiểu gì cũng có thể nói Em ngồi trên lương cầu mà cảm thấy áp lực quá Nói trước, tí đi về một mình đường tối mà bắt đấy Đánh vào tâm lý yếu kém của hạnh, Khôi thực sự rất biết cách làm điều đó Vậy cậu côi cổng em về nốt lần này đi Sau này em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ Để đền đáp lại sự giúp đỡ này Cậu khôi thúc bụng thật đó Chuyện tình của hai người thực sự muốn liên tưởng tới một câu nói. Phạm Minh Côi xấu xa với tất cả mọi người, chỉ tốt bụng với mỗi mình em hành mà thôi. <cười> Tận sau này mới chăm chỉ làm việc, không phải hiện tại sao? Ý em là cả hai. Hành leo lên lưng cậu Côi, một tay cầm ô che cho hai người. Côi bước đi chậm chậm, nhẹ nhàng như muốn nâng niu một ai đó. Tiếng mưa rơi rốc rách. Cả hai cùng lắng nghe tiếng mưa hát thầm. Từng giọt thấm ướt qua vai Cậu chủ đi công tác về lúc nào thế Sao em không thấy cậu chủ ở nhà Về lúc tối Nhưng ghé qua tiệm mua cà phê Nên chưa về nhà Vậy hành lý của cậu đâu Việc mang về biệt thự trước Thì ra là như vậy Cậu thấy mệt không Không, bình thường tôi quen rồi Cậu ăn tối chưa Ăn rồi Cậu muốn ăn kẹo không Em ăn kẹo nè Trong kẹo có thuốc độc à Hay sao mà cô rủ tôi ăn kẹo thế Làm gì có Em ăn thử cho cậu xem Tôi không ăn suốt ngày ăn thế Bảo sao không béo mặc kệ em Sau này cậu côi lấy vợ Chắc sẽ không còn những khoảnh khắc như thế này nữa đâu Tất nhiên Vợ tôi ghen thì phải làm sao Cậu sẽ hẹn hò với chị Hà Vi sao Chị ấy thích cậu chủ lắm Chuyện tình cảm của tôi Cô tốt nhất Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô Vâng, em biết rồi Biết điều thế là tốt Cậu chủ đã có người yêu chưa? Chưa Vậy bây giờ cậu có thích ai không? Có Đang thích một người Vậy sao ạ? Cậu đã có người trong lòng rồi ạ? Mai Tuyết Hành nói bằng chất giọng buồn tiêu Có rồi Chắc người yêu phải xinh và giỏi giang lắm. Cậu tỏ tình người ta chưa? Chưa. Người ta bảo khi yêu thì phải tỏ tình đấy ạ. Nếu không, sau này và cả quãng đời về sau, cậu sẽ phải hối hận đấy. Này mây Dạ. Đã yêu chưa? Ừ, tất nhiên là em chưa yêu rồi. Thế mà bày đặt tư vấn tình yêu? Thì em nghe người ta nói thế nên em cho cậu lời khuyên thôi. Thế tôi hỏi cô nhé. Vâng. Nếu tỏ tình thất bại thì sao? Thì thôi chứ biết làm sao nữa. Cậu thấy em nói đúng không? Chẳng lẽ tỏ tình thất bại xong lại khóc bù lu bù loa bắt đền ăn vạ người ta. Mà nếu bị từ chối thì mình lại theo đuổi tiếp. Đẹp trai không bằng trai mặt cậu cứ tự tin lên. Mà em tin không người con gái nào Lỡ từ chối lời tỏ tình của cậu đâu Mới có 18-19 tuổi thôi Mà chuyện tình yêu tinh tường phết Trẻ con lại còn bày đặt đi dạy người lớn cách yêu Cậu có phải khen Không phải khen đâu là chê đấy Mai Tuyết Hạnh Là chuyện chủ đề khác Cô vu vơ nhìn trời nhìn đất Gió bớt vẫn tuổi, Cộng thêm việc mưa rơi nặng hạt Khiến không khí xung quanh lạnh hơn Hạnh bớt giác vòng tay ôm lấy cổ cậu khôi Nhị độ cơ thể của hai người vì thế trở nên ấm nóng Ước gì Em được làm con bé giúp việc ở nhà cậu cả đời Ngốc thế, không lấy chồng à Làm giúp việc cả đời là thành bà cô đấy Em không lấy chồng, không muốn lấy chồng Em muốn được chăm sóc cô Nguyệt Muốn ở lì nhà cậu chủ cơ Vậy cô thích tôi đi Hả, cậu đang đùa em sao Không muốn tự giúp việc lên là bà chủ sao Trời ơi, ai em? Cậu nghĩ em là đứa con gái ham vật chất lắm mà Mới cả cậu có phải là gu của em đâu Nếu có một ngày em thích cậu chủ Cậu sẽ đuổi việc em đúng không Cô từng hỏi như vậy còn gì Không dám thích tôi vì sợ bị tôi đuổi việc sao Không phải em đã bảo rồi Khi nào Hà Nội có tuyết Thì chuyện em thích cậu mới trở thành sự thật Vậy để tôi cố đợi tới ngày Hà Nội có tuyết Mai Thuyết Hành không hiểu vì sao Mỗi lần nói chuyện với cậu Khôi Cô đều cảm thấy rất thoải mái Sau ảnh tố Khôi là người đàn ông đứng thứ hai Đối tốt với cô Không thể đếm được hết Những lần mà hành rung động trước lòng tốt của cậu chủ Sau khi biết được bí mật Mà chị Minh làm lộ Cô cảm thấy thương cậu Khôi và cô nguyệt hơn Bản thân cô đến đây Là để trả thù gia đình bố ruột Nhưng thù còn chưa kịp trả Lòng đã vương vấn Một tình cảm đã sớm sâu đậm Phạm Minh Khôi cũng bị trái tim thuần khiết Sự ấm, sự lành lẽo Đã nguội lành trong lòng mấy năm nay Được mật qua rồi Giờ đau thương đã đến Khôi đưa hành về tầng nơi Sau đó mới chỉ chuyển lên phòng mình Trời cũng tối Mọi người cũng đã sớm nghỉ ngơi Sáng hôm sau Chị Minh bắt đầu đến công ty để làm việc Hiện tại Khôi theo sát Và chị bảo chị gái tận tình Trước sau gì công ty này cũng thuộc về chị ấy Nên Khôi cũng hết lòng truyền đạt Công việc của anh thì vẫn bận biểu như thế Sáng thì đi sớm Tối về muộn Đêm vẫn phải tranh thủ làm việc Thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều Ông chồng phải ở nhà Vì Khôi không đồng ý cho anh rể Đến công ty để làm việc Sáng đầy trước khi rời đi Khôi và ông chồng cũng nổ ra Một cuộc tranh cãi Chị Minh đứng ở ngoài vừa muốn bên chồng nhưng lại không muốn mất lòng em trai, đâm ra đành phải nhẫn nhịn đứng ở ngoài rìa. Ông trọng tức tối không ngừng buông lời trách móc khôi, giọng nói thái độ cực kỳ khó chịu, tỏ vẻ bố đời không xem ai ra gì cả. "Khôi, có chị mình ở đây, em không tôn trọng anh thì cũng phải tôn trọng chị gái em chứ. Em còn đứng ở đây nói chuyện, là em vẫn rất tôn trọng anh đấy. Sao lại phải phản đối gây gắt?" Chuyện anh đến công ty gỗ làm việc Đó đâu phải là công ty của riêng em đâu Khôi Em thuê người ngoài vào làm được Chẳng lẽ em không để cho người nhà vào làm được hay sao Em ghét anh cũng được Nhưng đừng có quên Anh vẫn là anh rể của em Vuốt mặt thì phải nể mũi Khôi bất lực Dù có giải thích bao nhiêu lần Mà ông chồng không thể hiểu Em đã trao đổi lại với chị Minh về vấn đề này rồi Chị ấy không nói lại cho anh nghe hay sao Em cứ nói tặng với anh đây, việc gì phải nói qua vợ anh làm gì chứ. Hèn lắm, không đáng mặt đàn ông đâu. Em nhỏ hơn anh hai chục tuổi lận đấy, đừng có nghĩ mình trải đợi hơn anh. Phạm Minh khôi thở dài, ánh mắt ngào ngán, nhìn đồng hồ đeo tay. Dòng điệu vẫn rất lành lùng, nét mặt vẫn bình thản, đưa ra một lý lẽ vô cùng thuyết phục. Em rất bận bởi vậy em chỉ nói một lần cho anh hiểu. Người nhà là người nhà, công việc là công việc. Đây là công ty kinh doanh gỗ anh ạ Không phải là nơi tuyển chọn người nhà Hay là con ông cháu cha Thứ nhất, anh không có năng lực để ứng tuyển Các vị trí quản lý bên công ty Thứ hai, chừng nào anh và gia đình Hết phụ thuộc vào chị gái của em Thì mình nói chuyện với nhau Thứ ba, anh là anh trẻ của em Không phải là bố em Mà bác em phải làm thế này thế kia Nếu nhanh anh cảm thấy bất mãn Anh cứ nói với bố Chừng nào bố đồng ý cho anh về công ty làm Em sẽ không phản đối Còn không Cho đến lúc em nghỉ việc, anh đừng không có thể bước chân vào công ty làm việc. Tuy công ty không phải của em, nhưng em là giám đốc. Chức danh ấy không phải để làm bù nhìn. Bởi vậy anh cũng đừng nên thắc mắc về chuyện em không cho anh về làm việc. Tóm lại, người không đủ năng lực, không cần phải trọng dụng. Từ trước tới nay mình ngồi vốn dĩ, đã không hợp tính với anh rể. Cứ hãy nói chuyện với nhau vài ba câu, y rằng lại xảy ra cãi vã. Cộng thêm việc hôm qua, Khôi thấy anh rể bắt nạt Hạnh, đâm ra tâm lý cùng bớt ổn. Phạm Minh Khôi nói anh rể một tràng dài không vuốt mặt nể mũi một câu. Nhìn thấy cậu Khôi tức tối, cả nhà không ai dám hò hè một tiếng. Đến cả chị Minh cũng không dám lên tiếng để bảo vệ em chồng. Minh Khôi rời khỏi nhà, để lại cho ông chồng một bầu trời nhục nhã. Hạnh ở trong bếp chứng kiến mọi thứ, ở phòng khách thì tỏ vẻ rất thích thú. Nhìn gương mặt đờ đẫn, xấu hổ của người bố ruột, cô cảm thấy rất mãn nguyện, xem ra chẳng cần hành phải ra tay. Những quả báo đã đến gần với ông ta. Nói xong, hành lủi tuổi giả vờ đi vào trong nhà vệ sinh, sau đó truy cập vào điện thoại, mở nhóm chat, gọi điện cho dì Trinh. "Dì ơi, vợ ông chồng từ bây giờ đến công ty làm việc, ông ta ở nhà sẽ có nhiều thời gian rảnh, kế hoạch gại bẫy ông ta, dì cháu mình vẫn thực hiện như vậy nhé?" Dì đã suy nghĩ lại rồi. Để an toàn hơn, dì sẽ đích thân ra tay. Không được đâu ạ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bà Minh vợ ông chồng là người phụ nữ rất nham hiểm, toan tính, còn không thể để dì mạo hiểm tính mạng được. Không sao, chồng dì cũng đã mất. Bây giờ đóng vai một con tiểu tam, phá nát gia đình ông ta. Không phải là chuyện gì khó khăn. Đàn ông khó qua được ải mỹ nhân, huống hồ dì của con xinh đẹp thế này. Cá dễ mắc câu lắm. Dì sẽ bảo vệ bản thân mình nên con cứ yên tâm. Dì cũng muốn đích thân cùng con trả thù. Chị mơ không chỉ là mẹ con mà còn là chị gái của dì. Con đã theo dõi, tìm hiểu được địa chỉ spa mà hai vợ chồng nhà họ hay đến làm đẹp, massage. Dì nhớ tìm đến chỗ đó nha. Con cứ yên tâm, dì đã xem qua. Chỗ đó là người quen của dì. Dì của con nhiều tiền lắm, dì sẽ trà trộn vào đó. Đóng giả làm nhân viên Chúng ta tiếp cận ông chồng ở đó là phù hợp nhất Cô chỉ cần khiến ông ta phải thân bài danh liệt Bị vợ bỏ Không còn sự chu cấp của vợ Ông ta và gia đình chắc chắn sẽ cổ sở Quãng đời làm chạng vương Có lẽ sẽ phải kết thúc Đêm qua dì cũng đã tìm hiểu Về gia đình của ông ta Hiện tại đang sống ở một căn nhà gốc Cho thuê ở phố Dì đang nhờ người quen mua lại Dì có với việc tầng gốc Một mình ông ta làm Bây giờ cả nhà ông ta phải chịu Như vậy mới tỏa đáng Vâng Cũng may con tìm được gì Nên mọi thứ mới trở nên dễ dàng như vậy Một mình con thực sự không thể gánh vác đổi Là do mẹ mơ linh tiên Về phù hộ Độ trì cho hai dì cháu mình đấy Nhưng quả không bỏ sót một ai Con cứ tin như vậy đi Vâng con cướp máy đây à Lúc khác dì cháu mình nói chuyện với nhau sao Được rồi Cẩn tận nhé Vâng Dường như mọi lời thế Đang nghiêng dần về phía Hạnh Có lẽ ông trời đã thấy cô gái nhỏ bé Khổ sở Mạnh mẽ vượt qua rất nhiều chuyện Nên muốn giúp đỡ cô Hoàn thành kế hoạch trả thù Mình cứ việc sống tốt Mọi thứ sẽ trở nên an nhiên Một ngày nào đó Khi mọi chuyện đã qua đi Hy vọng Hạnh có thể buông bỏ Và chữa lành những vết thương Mà những thủ phạm gây ra Chưa từng nói một lời xin lỗi đối với cô Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế Vì để trả thù ông trọng Hành đã vô tình bị cuốn vào cuộc chiến Tranh giành tài sản của một gia đình Và nguy hiểm hơn nữa Hành dường như đã có tình cảm với cậu chủ Đã thuê mình làm giúp việc Cả một ngày trời Ông trọng ở trong nhà Hết đi ra rồi lại đi vào Bản thân bực dọc nên lôi hành ra để mắng mỏ Cô đã quen với việc này Nên không có gì lấy làm lạ Hành bình thản đón nhận mọi thứ Sai gì nghe nấy không muốn lời qua tiếng lại Tối đến Cô Minh sau một ngày làm việc mệt mỏi Thấy chồng cứ mè nheo qua lại Đâm ra tâm trạng cũng khó chịu Mà trở nên bực dọc Em bảo anh từ từ là em tính Sao anh cứ xồm xồm lên thế Bây giờ thằng Khôi nó còn không thèm nể mặt em nữa rồi kìa Anh cứ đòi đến công ty làm cái quái gì Ở nhà tiền em chu cấp đầy đủ Cho anh có thiếu đồng nào đâu chứ Nhưng anh muốn đến công ty để giúp đỡ em Giúp em Anh thì giúp được cái gì? Truyền môn không có, ăn nói cũng không nên hồn Được mỗi cái mã, không tính tiền Vậy em bảo bố giúp anh đi Em chưa dám bảo Bố mới ngùi ngoài vụ việc cũ Bây giờ em lại muốn bố nâng đỡ anh vào công ty làm Bố mắng em chết đấy Dù sao về sau Công ty này cũng là của em Tại sao em phải khổ sở cúi đầu Để tặng em trai lộng hành như thế chứ Anh không thể hiểu được đâu Người như anh càng nói cả thế sai Em cố tình không muốn đứng về phe anh. <cười> Vì ai mà vợ chồng mình mới bị bố đuổi về Việt Nam? Anh đừng tỏ vẻ mình là người vô tội. Em càng cố gắng, anh càng muốn đạp đổ là sao chứ? Quá mệt mỏi. Đừng làm em áp lực thêm nữa. Mình không muốn tranh cãi với chồng, nên đã sớm đi vào phòng tắm. Dạo gần đây bị tên thành điện thoại gọi đến làm phiền liên tục, nên cô rất đau đậu và căng thẳng. Số tiền 3 tỷ đồng quá lớn đối với mình. Một mình cô thực sự không thể nào lo liệu nổi Nếu như chuyện năm xưa vỡ lẹ Chắc chắn gia đình này sẽ tan cửa nát nhà Nhưng mình không sợ Vì đã có bố cô chống lưng đằng sau Tắm rửa xong xuôi Mình đi ra ngoài phòng Thì thấy ông chồng đã ngủ từ lúc nào Cô lắc đầu ngán ngẩm Tuy cô rất yêu ông ấy Nhưng không thể phủ nhận Sự yếu kém trong nhân cách của ông Dạo gần đây nghe mọi người nói chuyện Về việc Nguyệt Đang dần dần bình phục Sức khỏe cũng tiến triển rất tốt Không biết chừng một ngày nào đó Sẽ nhớ lại những khoảng thời gian trước kia Minh độc ác hơn mọi người vẫn tưởng Nên đã âm thầm Trao đổi lọ thuốc bổ của Nguyệt Thành một lò thuốc có nhiều thành phần Suy giảm trí nhớ Hằng ngày Hạnh vẫn không phát hiện ra Đều đặn cho cô Nguyệt uống Một ngày bốn viên Người ở bàn trang điểm để nhìn ngắm lại dung nhan Cô Minh nhận được điện thoại của tên Thành Cô bực dọc cướp máy Nếu một câu nói xin chào cũng không thèm dành cho hắn ta. Minh nhìn chồng đang nằm trên giường, sau đó mở cửa, tìm một nơi yên tĩnh, an toàn để nói chuyện. Mày điên sao? Sao mày gọi lắm thế? Thanh hét lớn trong điện thoại. Con chó cái, tại sao tao gọi mày không nghe mấy? Mày thích nhờn với tao sao? Tao cũng muốn dạy dừa với mày. Nếu như mày còn dám làm phiền tới tao thì đừng có trách. Cái loại đàn ông thích bám váy phụ nữ. Mày có tin tao đến căn biệt thự làm loạn hay không? Nếu như mày cảm thấy mày giỏi, mày có bản lĩnh thì mày cứ đến đây. thành cười rồi đáp lại bằng chất giọng khiêu khích. Tao cho mày 5 phút để xuống dưới cổng gặp tao. Nếu không thì mày đừng có trách tao ác. Mày bị đi sao? Tại sao mày dám đến đây? Giết người tao còn dám. Nếu hôm nay mày không gặp tao, tao sẽ cho em trai và em gái mày biết. Con chị khốn nạn giả nhân giả nghĩa như mày là người như thế nào? mày, năm phút của mày bắt đầu. Phạm Minh Minh sợ hãi cướp máy, vội vàng chạy xuống dưới nhà. Thành tính cách rất điên cùng, nên hắn không bao giờ biết nói chơi. Minh khổ sở nhìn ngó xung quanh, thấy bác quản gia hương đã đi lên phòng, mình mới dám lấy chìa khóa cổng để đi ra ngoài. Thành đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai cùng với áo khoác màu đen, cất lên vẻ bụi bặm. Song hắn giờ đây rất gầy. Dán vẻ giống như một người nghiện ngập Mình cũng không hiểu vì sao Năm xưa lại đem lòng yêu hắn Rồi tự gánh chịu những hậu quả Do đi sai đường lạc lối Vừa nhìn thấy Thành Mình đã vội nói Ở đây có cả mẹ già đi Anh điên rồi hay sao Bây giờ lại đòi gặp tôi Đi về đi Cho tao trăm triệu đi Bây giờ tao hết tiền tiêu rồi Anh đi ngà, tôi có phải ngân hàng Tao không cần biết Nếu như hôm nay mày không đưa tiền cho tao Mày đừng không có thể bước chân vào trong nhà Này Nếu anh còn muốn ăn và con này nữa Thì bỏ ý định đấy đi Đây sẽ là lần cuối tôi cảnh báo Đừng để tôi nói chuyện này cho bố tôi nghe Nếu không đến tính mạng của anh cũng không giữ được đâu Vậy thì chúng ta cùng chết Anh nghị ngập rồi hay sao Anh cuốc nhanh khỏi đây Đừng có mơ lấy được tiền của con này Cái loại đầu đường xó chợ trông thật ghê tởm. Nói xong cô mình quay lường vào trong nhà Ngỡ tưởng Thành sẽ không dám làm gì, nhưng xem ra cô đã lầm. Hắn đang lên cơ phê thuốc nên chẳng hay hành động bồng bột của mình. Thành chạy lại túm tóc, giật mạnh đầu minh ra đằng sau. Cả thân người cô ngã nhào xuống đất. Hắn dùng thân đá mạnh về phía mặt mình một cái, vừa đánh vừa chửi. Mẹ kiếp còn ranh, mày dám lên mặt với bố mày sao? Để tao xem mày muốn chết. Bố con mày chết luôn. Mày cũng không khác gì rác rưỡi đâu. Đừng có làm ra vẻ thanh cao. Mày bỏ ra, mọi người trong nhà mà biết sẽ không để mày yên đâu. Từ trước tới nay, Thành là người ngu dốt, cứ thích thể hiện, luôn hành xử theo bản năng, để bây giờ mới xảy ra cớ sự này. Cô Minh trong lúc nóng dần đã buông lời thách thức, làm choán cây cố, không nhịn được mà ra tay bạo hành. Người phát hiện ra sự việc đầu tiên chính là hành, bản thân cô cũng không hiểu sao. Vào những lúc quan trọng, Ông trời luôn muốn cô xuất hiện để chứng kiến tất cả. Thấy ngoài cổng phát ra tiếng động lớn, anh vội vàng chạy ra thì thấy Thành đang đánh cô mình. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, hành lao vào cùng phe bảo vệ cô chủ trước. Trước đây cô đã từng học võ nên thân thể cũng có chút cứng rắn. Cô hét lớn. Bỏ ra, bỏ ra, mày dám đánh cô chủ tao à? Chỉ cần vài cái đấm hành đã khiến cho Thành buông tay. Còn điên, không phải chuyện của mày, quốc. Hành không hề sợ sệt với tên côn đồ trước mặt. Cô thở hỗn hển sau đó cố lấy lại tinh thần, bình tĩnh, chờ ngón tay trỏ, chỉ thẳng về phía mặt hắn mà bảo. Tao không cần biết mày là ai, cũng không cần biết lý do vì sao mày đánh phụ nữ. Dù nếu hôm nay mày không xin lỗi cô chủ tao, đừng không có thể rời gọi đây. Thành nghe xong chỉ biết cười lớn, thái độ nhìn rất thách thức. Còn cô Minh thấy hành xuất hiện Thì lại buông lòng lo lắng Sợ cô bé giúp việc Sẽ biết được sự thật mà cô đang muốn chè giấu Một con tranh vắt mũi còn chưa sạch Dám đứng đây để dọa nạt ông đây à Thế cô em muốn thế nào Để anh Triều mất dậy vừa phải tôi Xin lỗi nhé Này thì xin lỗi Nói với cậu Hắn vung tay tác mạnh vào mặt hành Một cái đầy đau đớn Sức bàn tay mạnh tới nổi Năm ngón tay In hằng lên gò má, đàn đỏ ửng, Răng va và vào môi Bị chảy máu Hành không cảm thấy đau đớn chút nào Cô sôi máu, đun đun tiếng lại đấm vào mặt hắn Ăn miếng trả miếng Sống trên đời gần 20 năm Tao đã học được rất nhiều thể loại võ, Trong đó có võ mèo cào Mày có muốn thử không? Thành không thể nghĩ đến việc con bé đứng trước mặt Lại hung hăng tới thế Cô mình thấy tình hình không khả quan Vội vàng chạy lại Ôm lấy hành để ngăn cản Hạnh ơi, đừng đánh nữa, chị xin Hạnh đó, em sẽ bị thương. Không được, để em gọi mọi người trong nhà ra đánh cho hắn một trận. Minh hãy tay ra hiệu cho Thành rời đi. Hắn ta hiểu rõ vấn đề nên định tính bài chuồng, không ngờ Hạnh nhanh trí phát hiện ra, chạy lại đạp đổ xe máy quyết công ta cho tên côn đồ. Hôm nay mày tới số khi gặp tố tiên ông bà rồi đấy. Đến cô Minh cũng phải ngạc nhiên trước sự gan dạ của cô bé giúp việc. Mai Tuyết Hành không chút sợ hãi Bản thân hiện tại chỉ nghĩ tới việc Bắt tin côn đồ phải xin lỗi cô chủ Thấy viên gạch ở chậu cây gần cổng Hành không ngần ngại cầm lên để dọa nạt Mày có giỏi thì lao vào đây Nếu không muốn bị vỡ đầu thì lao vào đây Đúng lúc chiếc xe ô tô đi lại Đèn chiếu xuống sáng cả một con đường Thấy xe của em trai xuất hiện minh sợ hãi không ngừng xua tay ra lệnh cho Tành rời đi Mày ơi chuyện chẳng có gì đâu Em cho người ta đi đi Không được Hắn ta đánh chị giả mang như vậy Em không thể cho đi được Nhiệm vụ của em ở đây Không chỉ chăm sóc cô chủ Mà phải bảo vệ cô chủ nữa Nhưng mà Hạnh đưa mắt về phía xe của Khôi Mà hét lớn Cậu chủ ơi Cái tên côn đồ đó Đánh em và cô Minh Khôi chưa nhìn thấy những lời Hạnh nói Nhưng thấy cảnh sồ sát trước mặt Nên vội vàng xuống xe Đến việc tắt máy cũng không buồn quan tâm Thành đã tình thuốc, không còn phê pha, mất ảo giác như lúc trước. Nhìn cô Minh bằng ánh mắt lo lắng, trong lúc thấy hành, hướng mắt đi nơi khác. Hắn tà dờ tay đẩy mạnh cô ngã lăn xuống đất. Phạm Minh Khôi chạy lại, tung một cú đá khiến cho Thành ngã ra xa. Chẳng cần biết lý do là gì, Khôi nắm chặt tay, đấm mạnh vào người đàn ông đang nằm dưới đất. Minh sợ mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy, cảm thấy rất sốt ruột, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung Chị ta chạy lại cánh tay chật mạnh tay Khôi Hết lợi ngăn cản Em mà đánh nửa hắn chết đó em dừng tay lại đi Nhận thấy Thành không còn sự phản kháng Khôi mới chịu dừng lại Ánh mắt đỏ ngầu sôi sụp những tia lửa giận dữ Thấy hành đã ngã lăn ra đất Chưa đứng chạy được Anh vội vàng chạy tới đỡ cô Chân tay có đôi chỗ chạy xuất Do vừa đẩy cò sát với mặt đường Máu ở môi cũng tùy tiện Mà chạy ra Thấy má hành đỏ ửng Hằng giấu tay Khôi thấy thừa xót vô cùng Hành sợ hãi Tư tốn nhìn cậu chủ giải thích Em không có làm gì sai Cậu đừng nhìn em bằng ánh mắt đó Em sợ lắm Hắn ta đánh cụ sao Tình huống xảy ra rất căng thẳng Thành cùng đường này đã rút trong túi ra Một con dao nhọn Với hy vọng sẽ thoát thân Hắn ta rất khỏe Này đã sớm lấy lại được sức Nhanh chóng nhồn dậy Cầm cả con dao lao về phía khôi đang đứng Phạm Minh Khôi đứng quay lưng nên không hay biết hiếm hòa đang cận kệ. Cô Minh vội vàng hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đang chuẩn bị diễn ra. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Khôi ơi! Hắn có dao kìa cẩn thận! Nghe thấy tiếng hét hành hướng mắt nhìn. Khi Khôi còn chưa kịp quay lưng đã thấy hành xoay người anh lại hét lớn. Cậu chú! Cẩn thận! Khôi quay lại nhìn cô Vội vàng buông tay hành ra khỏi người mình Định cho thêm một bài học Thì chị Minh lại hét lớn Máu, máu, Khôi ơi Máu chảy rồi Khôi lo lắng, quay về phía chị gái Ân cần hỏi han Chị có chuyện gì vậy Sa Sao miệng chị chảy máu nhiều thế Là Minh Chính chị ta muốn giúp Thành trốn thoát Nên hết lần này tới lần khác nếu chân khôi Thành nhận thấy thời cơ chạy trốn đã tới Vội vàng vứt bỏ con dao Rồi chạy bạc mặn. Phạm Minh Khôi không nghĩ tới trường hợp Hạnh sẽ đỡ cho mình một nhát dao. Bản thân anh cũng nghĩ cô bị thương. Không phải chị... là mây Phạm Minh Khôi hướng mắt nhìn về phía Hạnh. Cô vẫn đứng nguyên như trời trồng Hai tay ôm vết thương ở bụng. Máu đã sớm nhuộm đỏ chiếc áo khoác cô đang mặc. Hạnh nhăn mặt đau đớn nhìn về phía cô cầu chủ. Cô mình vội vàng đứng dậy, đi vào trong biệt thự hô hoáng. Lúc ấy mình đã vội nói với chị gái Em đưa Hành vào viện trước Chị thông báo cho bà Loan Rồi hai người đi sau nhé Chị Minh nói bằng giọng run rẩy Chị hiểu rồi Em đưa May đi bệnh viện trước đi Con bé chảy máu nhiều quá Khôi sợ hãi chạy lại đỡ Hành Nhưng không kịp Không có một chỗ để tựa Chân cô dần mất sức Cuộc đời thăng trầm của Hành Đã trải qua muôn vàn nỗi đau Từ thể xác cho tới tinh thần Ông trời đều đã cho Hành được trải nghiệm Nỗi đau tinh thần lớn nhất khi mẹ mất cô đã trải qua Này hướng chịu thêm một nỗi đau tệ xác khác Là hoàn thành cuốn nhật kế Có nỗi đau nào lớn hơn cả cái chết mây mày ơi Anh vẫn còn ý thức, cô chưa ngất Chỉ mở mắt trừng trừng nhìn cậu chủ Mặt tái nhợt cả đi Tuy vậy vẫn nở một nụ cười rất tươi Cậu Khôi có bị tương ở đâu không? Khôi sốt sắng trả lời Còn bé ngốc, ai cần cô đỡ hộ tôi chứ? Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần, cô phải nghĩ tới mạng sống của mình trước, rồi mới được nghĩ cho người khác. Sao lúc nào cũng tự làm theo ý mình thế? Em đau quá. Em đã từng bị thương rất nhiều lần, nhưng em chưa từng thấy vết thương nào đau như thế này. Nếu như em chết thì sao hả cậu chủ? Em sẽ chết đúng không? Ai cho phép cô chết? Không dành quá nhiều thời gian để chần chừ Máu càng chảy nhiều thì càng gây nguy hiểm Tới tính mạng Khôi bé Hành lên xe ô tô Vội rời đi trong màn đêm Hành vẫn chưa bất tỉnh Nên ý thức vẫn còn Cô cố buôn lời gặn hỏi cậu chủ Cậu Khôi phải bảo Phải bảo bác sĩ cứu em Em em không sợ chết đâu Nhưng bây giờ em không thể chết Em còn việc phải làm Trong lòng Khôi rối như tờ vò, Nét mặt lo lắng hiện hiện Không chút tuyền giảm Đây là lần thứ hai Khôi lái xe đưa hành vào trong bệnh viện. Nhưng lần này tâm tư tình cảm của anh đã cát đi rất nhiều. Cố thêm một chút đưa tôi, sắp đến bệnh viện rồi, nói ít tôi ngậm miệng lại đi. Cậu không lo lắng cho em sao? Cậu vô tâm thật đấy, anh đã đỡ hộ cậu một nhát dao kia mà. Ai cần cô đỡ hộ tôi? Bị thương rồi thì ngồi im đi, còn nói đi nói khùng nữa. Cô đang bị thương tôi không muốn buông lời chửi mắng đâu. Phạm Minh Khôi tên ác ma độc ác tặng bằng thối lạnh lùng, không ai thèm chơi. Sau này cậu sẽ không tìm được một cô bé giúp việc, tận tâm tận tình, xinh gái dễ thương như em đâu. Trên đời này, chỉ có một mình Mai Tuyết Hạnh chịu đựng tính cách của cậu thôi. Mai Tuyết Hạnh? Thấy Hạnh nói tên một người xa lạ, cô cảm thấy rất khó hiểu, anh vội vàng hỏi lại để xác nhận, vì sợ bản thân nghe nhầm. mây em có biết mình đang nói gì không? Mày đạo chứ, cậu chủ nhầm tên ai thế, em tên là Hạnh là Mai Tuyết Hạnh Nếu như hôm nay em chết, em sẽ đoàn tù với mẹ với bà Nhưng còn việc trả thù, ai sẽ thay em làm việc đó Hạnh trong lúc tinh thần không tỉnh táo Mà không hay biết mình đã tiết lộ một chuyện động trời Bí mật mà cô đang che giấu, cuối cùng cũng có người phát hiện ra Tuy giọng nói tiều tạo, có phần hơi khó nghe Nhưng cô đều đã ghim sâu vào trong trí nhớ Một từ cũng không bỏ sót Anh mở hờ đôi mắt Trôi từ lắm bấm một mình Như muốn rãi lòng những ấm ức Có người coi em là ngọn cỏ dạy Có người coi em là đôi giày trách Vứt cờ bãi rác không ai thèm nhặt Còn cậu chủ lại coi em là sao chuỗi Em có làm gì sai đâu Tại sao mọi người cứ ruồng bỏ em như thế Ông bùi đình rộng Một người đã lừa dối Rồi bỏ rơi mẹ con tôi Đã gián tiếp giết chết người mẹ đáng thương của tôi Ông đã cướp đi toàn bộ cuộc sống của tôi Ông phải dùng cả cuộc đời Để trả lại món nợ ân tình này Nỗi đau mà mẹ con tôi đã trải qua Ông phải nếm trải Nước mắt Không biết từ lúc nào đã rơi xuống ướt đẫm cả cương mặt Trong lời nói của hành Khôi cảm nhận rõ sự đau đớn hận thù, ấm ức Bản thân anh còn đang thấy hoang mang Về những lời hành nói không biết đó là sự thật hay do hành xem nhiều phim quá gây ra ảo tưởng. Nhưng tên người đàn ông mà hành nhắc tới lại là tên anh rể của Khôi. Chính chi tiết này mới khiến cho anh có rất nhiều hoài nghi, thắc mắc. Đôi môi của Hành trở nên nhợt nhạt, cùng với ánh mắt thờ thẫn nhìn cậu chủ. Khôi lo lắng tới độ không còn tâm trí để tiếp chuyện với Hành. Anh chỉ tập trung lái xe với mong muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thế cậu chú không trả lời, anh vẫn cố dùng sức để nói, mặc dù mắt đã mờ cả đi. Ước gì bây giờ, Hà Nội có tuyết rơi? Khôi thường cô gái nhỏ, từ độc thoại một mình nên đành phải trả lời. Có tuyết thì sao? Muốn máu mình nhộn tuyết, thành màu đỏ hay sao? Em đã từng nói, nếu Hà Nội có tuyết rơi, chuyện em thích cậu sẽ thành sự thật. Cậu không nhớ sao? Nhớ, tôi vẫn nhớ. Nếu em thực sự chết đi, em sẽ rất vui vì có thể gặp lại mẹ Nhưng cũng rất buồn vì không thể gặp lại cậu chủ Nếu có thể, chúng ta hãy gặp nhau trong giấc mơ nhé Có phải là ma quỷ đâu mà gặp nhau trong giấc mơ, cô đừng nói linh tinh nữa Em đau quá, em không nói nổi nữa, em muốn ngủ Vậy thì đừng nói nhưng đừng nhắm mắt ngủ, cô hãy cố gắng tỉnh táo đi Hóa ra bánh bào giỏ không đợi được chủ nhân đến mua nó Bánh bao, tỉnh lại đi, chỉ cần tỉnh tôi nhất định sẽ mua. Cậu không gọi em là con nhỏ ngốc nghếch nữa sao? Cậu côi cuối cùng cũng chịu gọi em là bánh bao cả ái. Đúng, không được ngủ, phải tỉnh táo. Em không thở nổi nữa. Xin lỗi cậu chủ, kiếp sau mình lại gặp nhau. Nói xong, anh đã chính thức mất đi ý thức. Đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đồng lại chút nước mắt. Hai đôi tay buông thòng xuống trước bụng. Đầu lung lay không giữ nguyên ở ghế Mây, mây Xe cũng vừa hay tới nơi Khôi tức tóc Bế hành lên cán rồi cùng bác sĩ đẩy cô vào Trong vòng cấp cứu Bây giờ Khôi mới nhận ra tình cảm của bạn thân Hóa ra Bạn thân anh đã đem lòng thích cô gái này Từ rất lâu nhưng anh đã không nhận ra Chỉ khi đứng ở ranh giới Giữa sự sống và cái chết Con người mới hiểu rõ tâm tư Tình cảm của chính bản thân